Thời ký Đại tướng Chu Huy Mân Thời sôi động Thể hiện Đại tá Lê Hải Triều Phần 6 Do thái độ hiếu chiến và ngoan cố của Mỹ và Nô Sa Văn Chúng vừa tiến hành đàm phán giữa ba phái Vừa gây xung đột vũ trang song tất cả những cuộc tiến công của quân Nô Sa Văn Đều bị các lực lượng yêu nước và trung lập đẩy lùi Tình hình quân sự bất lợi đã buộc buôn ùm, um, nô xa vẳn dù muốn dù không cũng phải đi đến tòa hiệp. Ngày 12 tháng 6 năm 1962 tại cánh đồng chung đại biểu ba phái ký vào văn kiện thành lập chính phủ Liên hiệp dân tộc do hoàng thân Suvana Phuma làm thủ tướng. Ngày 24 tháng 6 năm 1962 chính phủ Liên hiệp dân tộc Ra lệnh đình chỉ chiến sự trên toàn lãnh thổ Lào Và cử đoàn đại biểu thống nhất của Lào Do Bộ trưởng Ngoại giao Kinim Fonsena Dẫn đầu đi Geneva tham gia vào việc ký kết các văn bản Ngày 23 tháng 7 năm 1962 Tất cả các trưởng đoàn tham dự hội nghị Geneva Kể cả Mỹ ký hiệp nghị quốc tế về Lào Trong bản kiện, điều khoản quan trọng nhất nêu rõ Các nước tham dự hội nghị Geneva năm 1962 tuyên bố long trọng không được có những hành động làm nguy hại đến chủ quyền, độc lập, trung lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của vương quốc Lào. Hiệp định quốc tế về Lào khẳng định sự thắng lợi to lớn của các lực lượng cách mạng Lào liên minh với những người trung lập yêu nước, qua đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao Trong những năm 1960 đến năm 1962, Ba Thét Lào đã lớn mạnh nhanh chóng Với việc thành lập chính phủ Liên Hiệp Dân Tộc lần thứ hai Lực lượng cách mạng đắt từ địa vị bất hợp pháp Trở thành một thành phần tham gia chính phủ bình đẳng với các lực lượng khác Mùa hè năm 1961, tôi trở lại quân khu 4 Cho đến cuối thu năm 1962, được trên cho đi học Trong hơn 1 năm ở quân khu 4, tôi chỉ ghi lại một vấn đề quan trọng, nếu cho qua thì Đảng bộ quân khu và cán bộ quân đội vẫn nhắc đến trong lịch sử của mình. Sau khi nắm lại tình hình chung, tôi và anh Nam Long cùng một số cán bộ vào sư đoàn 325 và dưới tuyến tạm thời, gặp cán bộ lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, bố trí sắt cầu huyền lương sông Bến Hải. Qua trao đổi, chúng tôi thấy Trên chiến trường miền Nam, chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ Ngụy đã bị phá sản. Nguyễn Chánh Thi làm đảo chính hụt, nội bộ quân Ngụy tranh giành địa vị, làm tay sai ngày càng lục đục. Mỹ leo thang chiến tranh xâm lược, lên bước mới là điều không tránh khỏi. Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chống Mỹ và tay sai ngày càng quyết liệt, đặc biệt là nam giới tuyến giáp với tuyến đầu miền Bắc. Trong lúc ấy, Các bộ lãnh đạo, chỉ huy đứng ở tuyến đầu cũng như phía sau quân khu nhận thức hết sức sâu sắc, giáo dục huấn luyện bộ đội theo tư tưởng chiến lược phòng ngự tích cực với kế hoạch. Nếu quân địch vượt sông Bến Hải sang bờ Bắc, ta đánh trả đến mức nào đó rồi lùi về tuyến hai lấy điểm cao 74 làm chuẩn. Quân địch tiếp tục tiến công, ta lại đánh trả một số trận rồi về tuyến dốc sỏi. Đến đây sẽ có chủ lực quân khu và của bộ ra phản công. Chúng tôi khiêu gợi nhiều lần, vẫn không ai có ý kiến vượt sông Bến Hải, tiến vào phía nam. Đoàn kiểm tra về quân khu báo cáo với thường vụ đảng ủy đi đến quyết định, đề nghị với quân ủy Trung ương cho triệu tập đại hội đảng bộ quân khu 4 với mục đích chuyển nhận thức tư tưởng cán bộ, chiến sĩ quân khu 4 từ tư tưởng phòng ngự tích cực tư tưởng chiến lược chủ động tiến công sẵn sàng bượt sông Bến Hải cùng đồng bào Nam giới tuyến đánh địch bộ đội phải sẵn sàng chiến đấu nhất là đội ngũ cán bộ được lệnh là lên đường không được trần trừ thời gian chỉ được tínht bằng không đề nghị chuyên được quân ủy chấp nhận đại hội có khoảng 150 đại biểu thuộc Đảng bộ quân khu và khá đông cách mời của các tình ủy cơ quan bộ quốc phòng nhà trường, học viện, quân chủng phòng không và các đơn vị chủ lực cơ động thuộc Bộ Tổng tư lệnh. Các đại biểu dân chủ thảo luận sôi nổi, phát huy trí tuệ của mọi người, đi tới thống nhất đề nghị với trên chuyển tư tưởng phong ngự tích cực sang chủ động tiến công. Từ đó chuyển những nội dung cần thiết trong chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật và sẵn sàng chiến đấu. Kết thúc đại hội Các cán bộ ra về phấn khởi với quyết tâm cao. Nghị quyết đại hội đảng bộ quân khu lần thứ 2 được quân ủy trung ương phê chuẩn. Qua đại hội đảng bộ quân khu, tôi học tập được ít nhiều kinh nghiệm, yên tâm ra Hà Nội để đi học nước ngoài. Trở lại khu 5, Tây Nguyên đánh Mỹ. Sau một năm làm chính ủy, bí thư đảng ủy quân khu 4, trên quyết định tôi đi học công tác tham mưu ở Liên Xô. Sau mấy chục năm làm cách mạng không có điều kiện học tập thì đây là dịp tốt nhất để tôi nâng cao trình độ. Thời gian này để giải quyết tốt các vấn đề chiến dịch, chiến thuật của quân đội ta, nắm được phần nào khoa học và nghệ thuật quân sự của Liên Xô, Trung Quốc. Bộ Tổng Tham mưu đề nghị cấp trên đặt vấn đề với các nước bạn giúp bồi dưỡng ngắn hạn cho các cán bộ lãnh đạo quân đội ta. Ở Liên Xô, ta đề nghị mở lớp bồi dưỡng riêng cho những người lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi đi đợt hai, được phân công làm đoàn trưởng bí thư chi bộ. Đoàn chúng tôi gồm có anh Lê Trọng Tấn, học nửa năm sau, anh Quang Trung, anh Lê Ngọc Hiền, anh Vũ Xuân Chiêm, anh Nguyễn Văn Bảo, anh Nguyễn Đường, anh Nam Thắng, anh Nguyễn Thanh, anh Phan Hàm, anh Hoàng Kiện, anh Phạm Hoàng. Nội dung đại thể phân bố thời gian như sau: Khoảng 2 tháng học binh khí kỹ thuật Đến từng binh trùng Quân trùng Nghe giới thiệu và xem các binh khí kỹ thuật Riêng hải quân Có đến hạm đội ban tích Đi xem các loại tàu tuần dương hạm Tàu ngầm, tàu phóng lôi Tàu đổ bộ, tàu quét lôi Tên lửa bờ biển Pháo bờ biển Máy bay của hải quân Xem biểu diễn thả thủy lôi Quét lôi Xuống tàu tuần dương hạm cuộc thao diễn của hải quân Liên Xô khoảng 4 tháng học về các hình thức tác chiến cấp sư đoàn trong điều kiện tác chiến thông thường và trong điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân học viện phải nghiên cứu bài vở nghiêm túc tham dự thảo luận do giáo viên chủ trì làm bài tập chu đáo luyện tập vẽ bản đồ đọc bản đồ Thảo mệnh lệnh và đóng vai Sư đoàn trưởng do mệnh lệnh cho cấp giới bạn cho rằng sư đoàn là đơn vị chín thuật cơ bản nên các đồng chí chỉ huy chính trị và lãnh đạo quân đội đều phải học thật kỹ để có thể sử dụng tốt các sư đoàn. Đối với nhiều đồng chí của ta, nhất là các đồng chí có trình độ văn hóa thấp thì cách học của Liên Xô đòi hỏi phải chuẩn bị bài vở mất nhiều thời gian, phải động não nhiều, nhớ nhiều và phải biết cách ghi các số liệu kỹ thuật để thường xuyên ôn luyện nên trong những ngày đầu anh em học khá vất vả. 6 tháng còn lại học về chính trị, chiến lược, học chỉ huy tập đoàn quân, chuẩn bị đất nước cho chiến tranh, đề phòng đòn đột kích đầu tiên chống quân đổ bộ đường biên, đường không. môn lịch sử chiến tranh là môn học chính khóa, nội dung giới thiệu một cách có hệ thống lịch sử chiến tranh qua các thời đại, ý nghĩa thành công hay thất bại trong các cuộc chiến tranh lớn trên thế giới. Bạn cũng rất chú ý giữ gìn di tích các chiến trường lịch sử Chúng tôi đi thăm thành phố Sevastopol Được giới thiệu về tổ chức phòng ngự một thành phố ở bờ biển Chúng tôi còn được xem chiến trường Bujodino Nơi diễn ra trận chiến quyết định giữa quân đội Nga Do tướng Kutuzov chỉ huy và quân đội Pháp do Napoleon chỉ huy Kết thúc lớp học Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo quân đội ta Bộ Tổng tham Mưu Liên Xô Đã cử một tổ giáo viên Sang nghiên cứu chiến trường Việt Nam Để có thể ra tưởng định Làm bài tập trên chiến trường của ta Sau đợt đi nghiên cứu địa hình Việt Nam Tổ giáo viên Liên Xô Có phát biểu với lãnh đạo quân đội ta Các đồng chí Việt Nam Nhất thiết phải xây dựng Và huấn luyện bộ đội tác chiến Hiệp đồng binh chủng Chiến trường Việt Nam Hoàn toàn có thể sử dụng xe tăng Vào trung tuần tháng 9 năm 1963, đoàn chúng tôi về đến Hà Nội. Ở lại Hà Nội vài ngày, tôi được điều về làm tư lệnh, chính ủy, bí thư quân khu ủy quân khu 4. Vào đến quân khu 4, với nhiệm vụ được giao, tôi nắm lại tình hình chung, rồi xuống đơn vị tìm hiểu thêm và kết hợp thăm lãnh đạo các tỉnh thuộc địa bàn quân khu. Tháng 12 năm 1963, Trung ương Đảng triệu tập hội nghị lần thứ 9, hội nghị đã nhận định tình hình, dự kiến các khả năng vạch ra phương hướng cho cách mạng miền Nam trong tình hình mới và nhấn mạnh phải kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang đều đóng vai trò rất cơ bản và rất quyết định, nhưng đấu tranh quân sự đóng vai trò quyết định trực tiếp trong việc đánh tan lực lượng quân sự. Chốt dựa của nền thống trị của địch Làm cho cách mạng thắng lợi Để thực hiện yêu cầu đó Điều quan trọng nhất Quyết định nhất Là trong bất cứ trường hợp nào Vẫn phải nỗ lực tăng cường Lực lượng ta về mọi mặt Đặc biệt là lực lượng quân sự Về nhiệm vụ trước mắt Hội nghị xác định hay nội dung chủ yếu Và cũng là hai mục tiêu chủ yếu Phải quyết tâm đạt cho bằng được Thứ nhất Tiêu diệt từng bộ phận quân địch Tạo điều kiện làm tan rã hoàn toàn lực lượng quân sự Chỗ dựa của Mỹ và Tây Sai ở miền Nam Thứ hai, làm thất bại kế hoạch gom dân lập ấp chiến lược của địch Phá phần lớn các ấp chiến lược Dành nhân tài vật lực cho cách mạng Làm chủ vùng rừng núi và phần lớn đồng bằng Tháng 1 năm 1964 Bộ Tổng tham Mưu triệu tập Hội nghị Phòng không nhân dân toàn miền Bắc lần thứ nhất Các cuộc diễn tập báo động phòng không, cứu thương, cứu hòa, tổ chức việc xây dựng hầm trú ẩn, dự kiến các địa điểm sơ tán, di chuyển, bố trí phân tán kho tàng, biến bãi được thực hiện. Bộ đội phòng không nâng cấp trực chiến, tăng cường huấn luyện, một mạng lưới bắn máy bay tầm thấp được hình thành trên toàn miền Bắc. Ngày 27 tháng 3 năm 1964, tại Hà Nội, Bác Hồ triệu tập hội nghị chính trị đặc biệt. Tại hội nghị, sau khi kiểm điểm những sự kiện lớn trong 10 năm qua ở nước ta và trên thế giới, Bắc Hồ đã tỏ rõ thái độ của nhân dân ta đối với âm mưu xâm phạm miền Bắc của đế quốc Mỹ và bè lũ tay Sai. Bác nói, Tình hình miền Nam hiện nay chứng tỏ một cách rõ rệt sự thất bại không thể tránh khỏi của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh đặc biệt này. Cuộc chiến tranh đặc biệt mà chúng đang thí nghiệm ở miền Nam Việt Nam đã thất bại Thì chúng sẽ thất bại ở bất cứ nơi nào khác Đó là ý nghĩa quốc tế của cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam ta Đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới Băng kêu gọi toàn dân, toàn quân nâng cao ý chí chiến đấu Sẵn sàng đập tan mọi hành động khiêu khích và phá hoại của đế quốc Mỹ Mỗi người làm việc bằng hai Hết lòng hết sức ủng hộ Cuộc đấu tranh yêu nước Của đồng bào miền Nam Đó là lệnh động viên của bác Trước tình hình mới Là lời cảnh cáo nghiêm khắc Đối với những âm mưu mở rộng Chiến tranh của đế quốc Mỹ Và bè lũ tay sai Hội nghị chính trị đặc biệt Do bác triệu tập đã biểu thị ý chí sắt đá Đoàn kết và chiến đấu Của nhân dân ta ở miền Bắc Phát huy truyền thống yêu nước Và đoàn kết cả nước một lòng Để bảo vệ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Bảo vệ thành quả cách mạng lao động hòa bình Ra sức chi viện cho đồng bào miền Nam ruột thịt Đánh thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ xâm lược Và bè lũ tay sai Để giải phóng miền Nam Thống nhất nước nhà Đang chuyển khai công việc ở quân khu 4 Thì chuyên gọi tôi ra Hà Nội Chuẩn bị đi Nam Lúc đầu tôi được lệnh vào B2ER Tức là Nam Bộ Làm phó cho anh Nguyễn Chí Thanh Công tác chuẩn bị theo hướng ấy Nhưng mấy hôm sau Lại đổi hướng tôi đi vào khu 5 Chiến trường nào cũng thế Miễn là được vào với đồng bào Đồng chí và đồng đội Đánh Mỹ Ngụy Vì độc lập tự do Và thống nhất nước nhà Mấy ngày liền cứ mỗi buổi sáng Tôi lại đeo ba lô Trong đó có 8 viên gạch Đi bộ lên hồ Tây Để gian luyện gân bắp Buổi chiều lại tìm cách nghe tình hình miền Nam Và khu 5 Trong đó chú ý lắng nghe lãnh đạo đánh giá chiến trường Lúc ra đi Tôi được lệnh chỉ định làm đoàn trưởng Đoàn kiểm tra của quân ủy Trung ương Vào làm việc với khu ủy Và quân khu ủy khu 5 Đoàn có các anh Võ Bẩm, Trần Thọ Đỗ Đức Kiên Và một số cán bộ khác Xe vào đến Vinh Hôm sau đến làng Ho, tỉnh Quảng Bình Thì bắt đầu đi bộ Trước lúc ra đi Gạo, muối, lương khô cho từng người Được quy định chặt chẽ Trên đường đi Chúng tôi quy định trong ngày hành quân Nếu gặp rau rừng Rau tẩu bay Toàn đoàn dừng lại hái Bỏ túi bổ sung cho bữa ăn tối Qua mừng nòn Đất bạn Lào Thì đoàn chúng tôi đi theo hướng đông Anh Lương Khải Địch Trưởng phòng đặc công quân khu 5 ra biên giới đón Chiều tối đoàn vượt đường 14 Nơi đây rất gần quân địch ở Đắc Nhé Khi qua đường mỗi người bước lên miếng ni lông Trải trên mặt đường để giữ bí mật Người cuối cùng đi qua cuốn miếng ni lông đem theo Đến chiều đoàn đến cơ quan bộ tư lệnh quân khu 5 Sáng hôm sau bắt đầu làm việc Trước hết là dự giao ban Anh Ngưu cán bộ Tam Mưu Quân khu báo cáo kết quả đánh địch. Anh nói: "Bộ đội địa phương đánh tan rã gọn mấy trung đội dân vệ." Mọi người trong cuộc họp đều cười. Sau 2 ngày làm việc với quân khu, ngày thứ 3, đoàn chúng tôi sang chào khu ủy. Lúc này anh Võ Chí Công vừa về khu năm làm bí thư khu ủy. Đoàn chúng tôi đi xuống Tây Quảng Ngãi nghiên cứu hai ấp chiến lược Phú Khương và phú tọ mà quân chúng mới nổi dậy giành quyền làm chủ. Làm việc với mấy đại đội địa phương Quảng Ngãi, khi báo cáo, anh em cán bộ đại đội cho rằng họ đã đánh tám trận công kiên, giết tám trung đội dân vệ trong ấp chiến lược. Tôi nói với anh Đỗ Đức Kiên khoan bình luận, gặp anh Hường chính trị viên tỉnh đội, được biết cán bộ chiến sĩ ở đây phần đông Dù ra Bắc tập kích trở về, tinh thần tốt nhưng cách đánh chưa được bồi dưỡng đúng mức. Trong lúc chúng tôi công tác ở đây thì quân cơ Đồng Ngụy mở cuộc can quất lớn lên vùng căn cứ khu và quân khu địch gọi là độ xã. Địch huy động vào cuộc can này 12 tiểu đoàn, 5000 quân, tám mươi bay cố cố Bến Mỹ chỉ huy. Chúng đặt tên cuộc can là quyết Th thắngg 2002 vào vùng mang xin Tây Quảng Ngãi sau 30 ngày chiến đấu liên tục quân và dân miền Tây Quảng Nam có các đơn vị chủ lực tham gia tiểu đoàn 40 trung đoàn 1 và tiểu đoàn 97 trung đoàn 2 và lực lượng đặc công của quân khu đã dũng cảm mưu trí phối hợp với các tuyến bố phòng dây đặc của quân dân địa phương bè gãy cục càn của địch diệt 500 tên Bắn rơi 17 máy bay Bắn bị thương nhiều chức khác Đoàn kiểm tra của quân ủy Trung ương Sau khi nắm tình hình trong khu Đều nhất trí với khu ủy và quân khu ủy Về 5 vấn đề quan trọng Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Một là Bộ đội chủ lực không thể đánh theo lối phân tán Đánh nhỏ Đánh tiêu hao địch Mà phải tác chiến tập trung Với quy mô thích hợp Để tiêu diệt từng đơn vị địch Đáp ứng yêu cầu phát triển của chiến tranh Hai là Tăng cường giáo dục chính trị Lãnh đạo tư tưởng Nhằm bồi dưỡng bản chất giai cấp công nhân Cho quân đội nhân dân Nâng cao khí thế cách mạng sôi nổi Phát huy tinh thần dũng cảm Ngoan cường trong chiến đấu Bồi dưỡng chủ nghĩa anh hùng cách mạng Trên cơ sở đó Mà quán triệt sâu sắc Tư tưởng tiến công địch Thấm nhuần nguyên tắc đánh tiêu diệt Ba là ủng cố và tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật của bộ đội trong việc chấp hành mệnh lệnh, chấp hành chính sách và kỷ luật chiến trường, phải nghiêm khắc với hiện tượng đánh du, đánh đuổi, không thu được vũ khí, trang bị của địch mà còn để mất vũ khí, đạn dược. Bốn là nâng cao khả năng cơ động chiến đấu của bộ đội chủ lực, tổ chức gọn nhẹ, từng bước nâng dần thành phần chiến đấu, tăng đơn vị chiến đấu Giảm bớt đơn vị phục vụ Năm là Nâng cao trình độ kỹ thuật Chiến thuật Nhất là các đơn vị chủ lực Nghiên cứu đánh bại các thủ đoạn chiến thuật của địch Trước mắt đánh bại chiến thuật Thiết xa vận của Mỹ Nguy Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra Bộ Chính trị quyết định Tôi ở lại khu 5 Làm nhiệm vụ Phó Bí Thư Khu Ủy Bí Thư Quân Khu Ủy Chính Ủy Quân Khu 5 Anh Nguyễn Đôn Tư lệnh quân khu mấy tuần sau thì Bộ Chính trị và quân ủy Trung ương gọi anh Nguyễn Đôn ra Bắc để ổn định sức khỏe anh đoàn Khuê phó chính ủy anh Nguyễn Chánh phó tư lệnh lên Tây Nguyên phụ trách tiền phương của quân khu tháng 6 năm 1964 khu ủy ra nghị quyết về nhiệm vụ và những công tác lớn trước mắt của khu 5 nghị quyết nhận định tình hình hiện nay trong khu Về địch, lực lượng ở khu 5 vẫn còn tương đối đông 60-65.000 đến quân chủ lực 22-23.000 đến quân bảo an 6.000-8.000 đến biệt kích 14-16.000 đến dân vệ Chúng thành lập 5 chiến đoàn ở quân đoàn 1 9 chiến đoàn ở quân đoàn 2 Quân số địch tương đối đông Phong trào đấu tranh Diện làm chủ của nhân dân ta chưa mở rộng Đấu tranh chính trị và vũ trang của ta chưa căng kéo địch trên khắp chiến trường Nên địch có điều kiện tập trung quân tương đối lớn để càn quét điều quân phản ứng ta tương đối mạnh Xe bọc thép M113 còn phát huy tác dụng Ngoài các căn cứ lớn địch có 500 đồn bốt ấp chiến lược còn nhiều Gần 2.700 ấp Cả đồng bằng và miền núi nên địch còn kìm kẹp được đại bộ phận nhân dân đồng bằng Về ta, khó khăn, lực lượng của địch ở khu 5 tương đối đông Phạm vi dành dân của ta, nhất là đồng bằng còn quá ít Kinh tế còn khó khăn lâu dài Cụ thể là lương thực, tài chính, nhân vật lực cho cách mạng Trong thực hiện phương châm, về tư tưởng và tác phong Còn nhiều nhược điểm và khuyết điểm Thuận lợi, có căn cứ miền núi được giữ vững và củng cố Phong trào quần chúng nói chung đã chuyển lên một thế mới. Phong trào đồng bằng đã mở ra và giành dân được một mức độ. Lực lượng vũ trang của ta tương đối đông. Cán bộ cần cù, chịu đựng gian khổ, có trình độ. Công tác chỉ đạo đã có kinh nghiệm hơn trước. Ngoài ra còn có sự chỉ đạo đúng đắn của trên, có sự hỗ trợ chung của phong trào miền Nam. Về nhiệm vụ chung và những công tác trước mắt, nghị quyết chỉ rõ. Căn cứ vào tình hình thực tế trong khu Để thực hiện nghị quyết của Trung ương Cục Nhiệm vụ của khu từ nay đến giữa năm 1965 Là động viên toàn đảng, toàn quân, toàn dân trên chiến trường Tranh thủ thời cơ, liên tục tiến công tiêu diệt địch Ra sức phá ấp chiến lược, phá kìm kẹp Giành lại nông thôn đồng bằng và rừng núi Nhất là nông thôn đồng bằng Ra sức chống càn quét Chống lấn chiếm, xây dựng căn cứ rừng núi và vùng nông thôn giải phóng, mở rộng diện tích tiêu hao nâng cao mức tiêu diệt địch, đẩy mạnh phong trào nhân dân du kích chiến tranh, đẩy mạnh đấu tranh chính trị và binh vận. Phát triển công tác thành phố, xây dựng thực lực chính trị, vũ trang của ta mạnh mẽ, tăng cường công tác kinh tế tài chính, đưa phong trào trong khu chuyển mạnh lên một bước phát triển mới. Tạo điều kiện giành thắng lợi ngày càng to lớn Sẵn sàng tư tưởng, tổ chức, đánh bại những bước leo thang mới của địch Trong những nhiệm vụ trên, có 3 mục tiêu chính mà ta phải giải quyết cho được Một là phá ấp chiến lược, phá kìm kẹp, giành và làm chủ phần lớn nông thôn đồng bằng Làm chủ rừng núi, xây dựng căn cứ và bồng giải phóng vững mạnh Đảm bảo giành được nguồn nhân lực lớn lao cho cách mạng Hai là tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã từng bộ phận quân đội địch, tiến lên thực hiện tốt nhiệm vụ của trên, tiêu diệt lớn sinh lực địch. Ba là củng cố và phát triển mạnh mẽ lực lượng chính trị, vũ trang, tăng cường thực lực kinh tế của ta. Ba nhiệm vụ trên có liên quan chặt chẽ với nhau, đảm bảo thắng lợi và hỗ trợ nhau. Tháng 7 năm 1964, Đảng ủy... Bộ tư lệnh quân khu 5 phát động phong trào đẩy mạnh tác chiến tiêu diệt, tiêu hao thật nhiều sinh lực địch, bồi dưỡng ta. Xây dựng đơn vị cơ sở vững mạnh, đi đôi với phong trào phá ấp giành dân. Đảng ủy Bộ tư lệnh quân khu chủ trương mở chiến dịch thu đông năm 1964. Tôi xin phép khu ủy xuống Nam Tam Kỳ tìm hiểu tình hình phong trào quần chúng và các đơn vị bộ đội. Cùng đi với tôi có một số cán bộ tham mưu, chính trị Đến dốc bổng thì chúng tôi được biết Anh Nguyễn Duy Minh, trung đoàn trưởng trung đoàn 1 Vừa trúng pháo địch, hy sinh trong một trận phục kích quân địch trên đường Tiên Phước đi Tam Kỳ Anh Lê Hữu Trữ, trưởng phòng tác chiến quân khu Được giao nhiệm vụ làm trung đoàn trưởng Đến vùng Dương Yên, tôi gặp anh 10 Chấp Tình ủy viên Quảng Nam, bí thư huyện ủy Tam Kỳ Một đồng chí không ra Bắc tập kết ở lại bám trụ kiên cường. Sau khi nắm lại tình hình, tôi bàn với anh 10 chấp huy động được mấy tấn gạo. Tôi đề nghị với anh Võ Chí Công và anh Nguyễn Đôn cho nốt đại đội đang bảo vệ khu về tiểu đoàn chuẩn bị cho đợt hoạt động mùa thu. Thực hiện kế hoạch tác chiến thu đông năm 1964, tiểu đoàn 90 trung đoàn 1 được tăng cường Nhận nhiệm vụ đánh địch ở Kỳ Sanh. Kỳ Sanh là một xã giải phóng của ta ở Tây Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trong tháng 3 năm 1964, Mỹ Ngụy mở chiến dịch lấn chiếm, chiếm lại. Sau một thời gian đánh phá, địch đã gom dân vào trong 6 ấp chiến lược. Lực lượng ở đây có tiểu đoàn quân Cộng hòa bố trí thành 3 cụm ở đồi 76 và hai thôn, thôn 7, thôn 8. Đánh kỳ xanh, bộ đội ta phải vận động trên địa hình trống trải Giữa hệ thống cứ điểm dây đặc Địch có thể phát huy được máy bay, pháo binh, cơ giới Trung đoàn 1 chuẩn bị cho trận kỳ xanh khá tốt Tinh thần chiến đấu tốt, sức khỏe bộ đội được cải thiện Trước khi bộ đội xuất quân, tôi về trung đoàn để động viên anh em Các đồng chí đánh trận này theo hình thức đánh điểm diệt viện Nhằm kiên quyết tiêu diệt một mộ phận sinh lực quân Cộng Hòa cơ động Bắn cháy và bắt sống M113 Đánh bại bước đầu chiến thuật thiết xa vận của địch Bắn rơi máy bay địch bằng súng trường và trung liên Đánh cả ban đêm và ban ngày Nâng cao trình độ và sức chiến đấu của trung đoàn chủ lực Nói xong tôi hỏi anh em Các đồng chí có gì khó khăn? Anh em giơ tay nói Báo cáo tủ trưởng Trên 600 người đi vào trận đánh Mà chỉ có không đầy 20 sẻng quốc Khó đảo công sự xong trong đêm Trước giờ xuất quân Đòi hỏi của anh em rất thực tế Thời gian chỉ còn lại mấy tiếng đồng hồ Làm thế nào giải bài toán hóc búa này Tôi nói với anh Thạch và anh Huyền Cho anh em tạm nghỉ Các đồng chí cùng suy nghĩ cách giải quyết Suy nghĩ một lúc Tôi mượn giao Và cùng mấy đồng chí bảo vệ ra rừng Tìm một cây gỗ thật cứng Chặt một đoạn vót nhọn Bộ đội được tập hợp trở lại Tôi cầm cây cọc gỗ vót nhọn Cắm trước hàng quân và nói Các đồng chí Xưa kia Ngô Quyền đã chiến thắng quân Nam Hán Trên sông Bạch Đằng Bằng những cây cọc gỗ như thế này Tất nhiên là lớn hơn, dài hơn Ngày nay các đồng chí Hãy noi gương của cha ông Dùng những cọc gỗ để đánh mỹ ngụy, gỗ có thể đâm thùng thuyền giặc thì gỗ cũng có thể dùng để đào công sự chiến đấu. Hiểu được ý của tôi, tiểu đoàn 90 tỏa vào rừng, mỗi người chặt một đoạn cây vót nhọn để thay quốc hôm ấy, bộ đội đào công sự cá nhân khá tốt. Theo đúng kế hoạch, đêm ngày 9 rạng ngày 10 tháng 8 năm 1964, một bộ phận của tiểu đoàn 90 Tiến công tiêu diệt một đại đội quân ngụy Ở thôn 8 Sáng ngày mùng 10 tháng 8 Chỉ huy tiểu khu Quảng Tín Sử dụng hai đại đội bộ binh Và chiến xe bọc thép M113 Dẫn đầu từ hố giang Kéo lên kỳ xanh Để yểm trợ cho lực lượng cứu viện Địch cho máy bay và pháo binh Bắn phá ác liệt dọn đường Những công sự đào vội Bằng cọc gỗ vót nhọn Chỉ sâu đến thắt lưng Cũng đủ để chiến sĩ ta vững tâm chờ địch 9 giờ 35 phút Ngày 10 tháng 8 Đại bộ phận quân địch Đã lọt vào trận địa phục kích của ta Ngay từ những loạt đạn đầu Các chiến sĩ ta đã bắn cháy Hai xe M113 đi trước Bảy chiếc đi sau Vội vàng dừng lại Máy bay pháo binh Thi nhò nã đạn vào trận địa tiểu đoàn 90 Bất chấp bom đạn Chiến sĩ của ta vừa anh dũng đánh chia cắt bộ binh địch bám theo xe bỏ thép. Vừa bình tĩnh đón đánh những chiếc xe M113 đang hung hăng ảo tới. Sau hơn 30 phút, ta bắn cháy thêm 4 chiếc nữa. Vậy là ta đã diệt 6 trong số 9 chiếc m Tấm lái chắn bằng thép đã bị phá vỡ, bộ binh địch hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Quân ta lập tức xông lên truy diệt gần 100 tên địch nữa. Ta thương vong 41 Tuy chưa dịt gọn được toàn bộ quân địch, nhưng đây là trận đầu tiên tiểu đoàn bộ binh 90 đã trụ vững ở địa bàn đồng bằng. Chiến thuật tít xa vận, thủ đoạn chủ yếu để thực hiện kế hoạch càn quét gom dân lập ấp chiến lược của địch, lần đầu bị đánh bại trên chín trường khu năm. Giữa năm 1964, trước những thất bại ngày càng nặng nề ở miền Nam Việt Nam, âm mưu của đế quốc Mỹ Dùng không quân đánh phá miền Bắc đã trắng trợn hơn Các hoạt động trinh sát trên không tung biệt kích vào phá hoại nhiều hơn Tháng 3 năm 1964 Johnson phê chuẩn kế hoạch Desoto dùng tàu khu trục Mỹ Tuần Tiễu ở Vĩnh Bắc Bộ Để ngăn chặn tiếp tế vào Nam bằng đường biển của ta Đồng thời quấy rối trinh sát vùng ven biển yểm hộ cho hoạt động của tàu biệt kích ngụy vây bắt nhân dân ta Đánh cá ngoài biển để khai thác tin tức Trung tuần tháng 4 năm 1964 Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Đã vạch kế hoạch ném bom miền Bắc Thông qua danh sách 94 mục tiêu sẽ bị đánh phá Ngày 12 tháng 6 Bịt kích Ngụy phá cầu hang tỉnh Thanh Hóa Ngày 30 tháng 6 Chúng lại phá nhà máy nước Đồng Hới Từ ngày 30 tháng 7 Tàu chiến Mỹ đã xâm phạm ven biển của ta Bến phá các đảo Hòn Ngư, Nghệ An và Hòn Mê, Thanh Hóa. Ngày 31 tháng 7, tàu khu trục Ma Đốc của Mỹ vào khu vực phía Nam đảo Cồn Cỏ, bắt đầu do thám và uy hiếp sập bờ biển của ta. Các ngày 31 tháng 7 và mùng 1 tháng 8, máy bay Mỹ bắn phá đồn biên phòng Lậm Cắn. Trước tình hình đó, hải quân ta được lệnh đánh trả và trừng trị cướp biển xâm phạm vùng biển và an ninh của nước ta. Trưa Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 8 năm 1965, ba tàu phóng lôi của hải quân ta được lệnh xuất kích tiến công tàu khu trục Ma Đốc đang vào hải vận của ta ở Hoàn Mi và Lạch Trường Thanh Hóa. Nhưng đến ngày mùng 4 tháng 8 năm 1964, chính quyền Johnson lại dựng lên câu chuyện tàu chiến Mỹ bị hải quân ta tiến công ở ngoài khơi Bình Bắc Bộ. Thuộc hải vận quốc tế Lấy cớ ném bom miền Bắc Trong ngày 5 tháng 8 Năm 1964 Với sự kiện vịnh Bắc Bộ Đế quốc Mỹ mong gỡ thế bí Thế xa lầy của chúng ở miền Nam Việt Nam Nhưng thực tiễn Những năm sau đã chứng tỏ Cuộc phiêu lưu mới đó Đã không cứu vãn được những thất bại Ngay càng nặng nề của chúng Đêm ngày mùng 5 tháng 8 Năm 1964 Tôi và anh Mười Chấp Và mấy anh em đi cùng Mắc võng giữa vườn chè kỳ thạnh Nhưng không sao ngủ được Thỉnh thoảng lại nói nhau Không biết đêm nay bác Hồ có ngủ được không Đêm đã khuya Gió biển thổi vào Làm những tàu lá dừa lay động xào sạc Có đồng chí Mỗi lần nhắc đến bác thức hay ngủ Lại nức nở khóc Chúng tôi nói với nhau Điều quan trọng nhất là quân dân cả nước Một lòng kháng chiến chống Mỹ Ngụy quân dân miền Nam và khu năm đánh thắng địch để bác vui lòng. Ngày 19 tháng 8 năm 1964, báo Quân Giải phóng, tờ báo của lực lượng vũ trang chung trung bộ chính thức phát hành phục vụ cán bộ chính trị và nhân dân. Tòa soạn báo Quân Giải phóng được tổ chức do anh Lê Văn Ba làm thư ký tòa soạn. Phụ trách chung ban biên tập có các nhà văn, nhà thơ gồm các anh Nguyên Ngọc, Nguyễn Chí Trung, Thu Bồn, Phan Đình Côn, Hà Dao, chỉ giáo đồng chí vừa làm phóng viên, biên tập, làm ma chữa mô Trong điều kiện chiến trường đi lại rất khó khăn, để có bài tin kịp thời cổ vũ động viên bộ đội, cán bộ, phóng viên báo quân giải phóng đã phải từng xuyên bám chiến trường, bám đơn vị. Nhiều phóng viên đã cùng với chiến sĩ chiến đấu Trong các trận đánh đồn, phục kích, đánh giao thông, diệt cơ giới, chống cản quét, phá ấp chiến lược. Giữa lúc phòng trào đang phát triển thì khu năm bị một trận lụt khủng khiếp. Tháng 10 năm 1964, những cơn mưa như chút nước liên tục ròng rã nửa tháng trời biến đồng bằng khu 5 thành biển nước. Hàng nghìn tôn ấp bị ngập trong nước, lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa, trâu bò, công cụ sản xuất. Núi sạt lở, cuốn theo một số buôn của đồng bào và một số bệnh xá, cơ quan, đơn vị. Riêng bộ đội đã có 70 cán bộ chiến sĩ bị đất vùi. Theo các cụ già địa phương cho biết thì đây là trận lục chưa từng có trong vòng 100 năm ở đây. Trận lụt đã gây ra nạn đói nghiêm trọng đe dọa khắp vùng ven biển miền Trung tác động sâu sắc đến nhiều mặt của cuộc kháng chiến. Kẻ thù tàn ác, chúng cho rằng Trận lụt có giá trị như cuộc phản công Của mấy sư đoàn Giữa lúc nhân dân đang ngập chìm trong nước Hàng vạn người già Trẻ em đang chới với Trên những mái nhà tranh Những ngọn cây Thì cũng chính là lúc chúng tính kế Xúc dân, lập ấp, đánh phá Phong trào cách mạng Từng đàn máy bay địch liên tục ném bom Bắn phá các thôn xóm Các gò đất cao Đang chen trúc những người chạy lụt Xe bỏng thép lội nước suôn máy của chúng lùng lộn, rẽ nước trở quân đi càn quét, Hồng Tưu diệt các đơn vị chủ lực và Du Kích ta đang bị nước bao vây và thúc dân về các tập trung. Có căn tưởng chừng không cách phục nổi, nhưng càng có căn gian khổ, đảng bộ và nhân dân quân năm càng bền gan, vững chí, gan góc kiên trì chịu đựng và anh dũng vượt qua. Bộ đội và Du Kích vừa đánh địch càn quét, vừa dùng thuyền Bè chuối lao đi dưới làn bom đạn địch để cứu dân Bát cơm xẻ nửa, củ rắn chia đôi Mọi người chia nhau từng hạt lúa, củ khoai còn sót lại Trong những ngày khốn khó, Bác Hồ và nhân dân miền Bắc liên tiếp động viên tâm hỏi Các chiến sĩ đoàn 559, ngày đêm khẩn trương vận chuyển thuốc chữa bệnh của Bắc Hồ Và nhân dân miền Bắc gửi cho đồng bào, chiến sĩ cô Năm Kẻ thù hy vọng trận lụt sẽ làm giảm sút sức chiến đấu của quân và dân khu 5 trong một thời gian dài. Nhưng chúng đã lầm, với truyền thống tự lực, tự cường, quân và dân khu 5 đã nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn, đồng thời tạo ra sức mạnh chiến đấu mới. Bộ Tư lệnh Quân Khu chủ trương sử dụng Trung đoàn Bộ Binh 2 phối hợp với Bộ Đội Địa Phương Nguyện và Dân Quân du kích mở đợt tiến công vào Chi Khu An Lão. An Lão là một huyện của Bình Định, cách tỉnh lỵ Bình Định 96 km về phía Tây Bắc. Là một huyện Trung Du chạy dài trong một thung lũng rộng 4 km, dài 22 km. Địch cho đây là vùng an toàn của chúng nên chỉ có lực lượng bảo an, dân vệ bố trí ở quản Lị với công sự khá kiên cố. Có một điểm cao, hai đồn cùng với 13 trung đội dân vệ trong 18 ấp chiến lược dọc địa bàn của huyện. Trong đêm ngày mùng 6 tháng 12 năm 1964, ta giệt gọn địch đóng ở trên điểm cao 193 và hai đồn dân vệ. Nhân dân các cấp nổi dậy bắt ác ôn, phá tan 18 ấp chiến lược, giải tán 13 trung đội dân vệ. Nhưng ở quận Lỵ, ta chỉ tiêu hao được một phần quân địch. Đến sáng ngày mùng 7 tháng 12, ta chuyển sang bao vây sẵn sàng đánh quân tiếp viện. Trong 2 ngày 7 và 8 tháng 12, ta tiếp tục đánh viện, diệt 6 xe M113 và một số tiên địch giữ vững các nơi đã chiếm được, tuyên truyền chính sách trong nhân dân, gây cơ sở du kích trong vùng giải phóng, bị thất bại nặng nề, địch rút khỏi vùng này. Kết quả ta diệt và bắt 581 tiên địch, thu 310 súng các loại, trong đó có 2 khẩu cối 106,7 ly, diệt và phá hủy 6 xe M113, phá 18 ấp chiến lược, bắn rơi một máy bay Tu-12 tấn đàn, giải tán 13 trung đội dân vệ, giải phóng cả một vùng 11.000 dân. Qua chiến thắng An Lão, lần đầu tiên ở khu 5 xuất hiện phương thức tác chiến mới của chủ lực, kết hợp với bộ đội địa phương và dân quân du kích với hình thức chiến dịch với quy mô trung đoàn. Chiến thắng An Lão Đã làm cho quân và dân ta càng thêm phấn khởi và tin tưởng Ra sức khắc phục những khó khăn to lớn do nạn đói cuối năm 1964 gây ra và đã tạo nên một khí thế cách mạng mới Đợt hoạt động xuân năm 1965 trên toàn bộ chiến trường khu 5 được chuẩn bị khá hơn Trong đợt này toàn khu có 3 trọng điểm có chủ lực hỗ trợ cho phong trào diệt kẹp giành dân Để căng kéo Chia cắt, tạo ra sức uy hiếp lớn, buộc địch phải lúng túng đối phó Ta đã tập trung 4 trong số 5 trung đoàn chủ lực của Đồng Bằng và Tây Nguyên Phối hợp với lực lượng địa phương 3 tỉnh, tiến công địch trên toàn tuyến Trong đó, chủ lực tập trung vào 4 khu chính Trung đoàn 2 ở Phú Mỹ Bình Định Trung đoàn 10 ở Đông Tây Đèo Măng Giang trên đường 19 Trung đoàn 320 ở Thành An, Thanh Bình trên đường 19 kéo dài Trung đoàn 1 ở Quảng Nam. Trong đợt này quân khu còn sử dụng tất cả lực lượng đặc công pháo cối đánh vào các sân bay. Trước Tết Nguyên Đán, cơ quan tham mưu quân khu tính toán và đề nghị nên nổ súng vào đêm 30 Tết. Sau khi cân nhắc, anh Năm Công và tôi đồng ý cho nổ súng đồng loạt vào tối 30 rạng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. Theo đúng kế hoạch, đêm mùng 6 rạng ngày mùng 7 tháng 2 Năm 1965 tức đêm 30 rạng ngày mùng 1 Tết chủ lực trên hướng trọng điểm cùng một lúc nổ súng tiến công sân bay Củ Hanh trạiôô Uê ở palaleiku và cứ điểm Dương Liễu ở Bình Định sân bay Củ Hanh là sân bay lớn quan trọng nhất của Mỹ Ngụy ở Tây Nguyên trại hô nằm ở quãng giữa sân bay và sở chỉ huy quân đoàn 2 Ngụy trong trại có khoảng 1.000ú vấn Mỹ 2 giờ ngày mùng 7 tháng 2, sau khi đã vượt qua tất cả hệ thống bố phòng, các chiến sĩ đặc công tiểu đoàn 409 đã nằm sẵn dưới cánh máy bay địch. Được lệnh, hầu như cùng một lúc, hàng chục tiếng bộc phá nổ vang rền, từng cột khói lửa bốc lên. Cùng lúc đó, các chiến sĩ đại đội súng cối 60 ly trung đoàn 320 tới tập dội đạn súng trải Holoey. Sau 30 phút chiến đấu, Các chiến sĩ đã phá hủy và phá hỏng 42 máy bay các loại, diệt và làm bị thương 350 tên Mỹ. Cùng lúc với trận tiến công sân bay Củ Hành và trại Hô Trung đoàn bộ binh 2 do Trung đoàn trưởng Đỗ Phú Đáp và Chính ủy Nguyễn Văn Ngật chỉ huy vụ nổ súng tiến công cứ điểm Dương Liễu, diệt gọn một đại đội Cộng Hòa và ba trung đội dân vệ cắt đứt đường số 1 từ Phù Mỹ đi Bồng Sơn tỉnh Minh Định tiểu đoàn đặc công 499 thiếu tiêu diệt cứ điểm gia H hữu Hoàiơ diệt gọn một đội Cộng hòa và một trung đội pháo 105ly ngày mùng 8 tháng 2 địch cho hai tiểu đoàn bộ binh và một chi đoàn xe bọc thép của sư đoàn 22 Ngụy theo đường số 1 tiến ra Dương Liễu theo kế hoạch đ vạch sẵn các đơn vị của ta bố trí ở những khu vực địch đã lục soát Và bí mật vận động tiếp cận 13 giờ 30 phút Khi quân địch phát hiện Đường dây điện thoại của trận địa chặn đầu Cũng là lúc toàn bộ đội hình của chúng Đã lọt vào trận địa của ta Hàng loạt đạn súng cối Trùm lên các điểm cao Trên đó có hàng chục tên địch Các mũi xung kích bất ngờ Từ các chuyển núi lao ra Bị đánh mạnh và bị bao vây cả bốn phía Bọn chỉ huy quân Ngụy Liên tiếp kêu cứu Hàng ngũ địch bắt đầu rối loạn tan rã, một số tin lái xe bọc thép 113 cũng hốt hoảng bỏ xe chạy thoát thân. Bắt súng xe bọc thép. Trung đội trưởng Bùi Xuân Bình vừa ra lệnh cho đơn vị, vừa nhảy lên chiếc xe bọc thép đang nổ máy, quay nòng trọng liên bắn yểm hộ cho đồng đội. 15 phút, quân ta hoàn toàn làm chủ trận địa. Trong trận này, ta giết, bắn bị thương và bắt súng 650 tên bắn cháy 8 chiếc và bắt sống 2 xe bỏng tép M113. Trong lúc đó, phía tây bắc thị xã Quảng Tín, trung đoàn 1 tiêu diệt địch trong cụm cứ điểm Việt An, đồng thời đón đánh diệt quân cơ động ngụy, sau khi Việt An được giải phóng. Ngày hôm ấy, địch cho một tiểu đoàn biệt động lên cứu viện. Tiểu đoàn này đi qua chợ Vinh Huy, thì lọt vào trận địa phục kích của ta. Bộ đội đồng loạt xung phong, quân địch bị bất ngờ. Nhốn nháo một đồng chí tiểu đội trưởng hô vang khẩu lệnh Bám tắt lương địch mà đánh Cán bộ chiến sĩ ta xung phong tiêu diệt Và bắt súng toàn bộ tiểu đoàn biệt động ngụy Ngày 7 tháng 2 năm 1965 Lấy cớ đánh trả đũa vụ ta tiến công Vào doanh trải quân Mỹ ở Paliku Johnson ra lệnh trục không quân Mỹ Mở chiến dịch, mũi lao lửa Ném bom bắn phá thị xã Đồng hới Tiếp đó ngày mùng 8 tháng 2, chúng ném bom bắn phá khu vực chấp lễ ở phía Bắc Đồng Hới. Ngày 11 tháng 2 năm 1965, lại lấy cớ đánh trả đũa vụ ta tiến công vào khu nhà lính Mỹ ở Quy Nhơn. Mỹ tiếp tục ném bom các tranh trải quân đội ta ở Tránh Hòa, chấp lễ. Để chống lại cuộc chiến tranh phá hoại quy mô lớn bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân và dân miền Bắc đã tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân dựa trên sức mạnh toàn diện của chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt. Nhiều đơn vị phòng không được xây dựng gấp, các loại pháo cao xạ và công quân tên lửa phòng không hiện đại, các tổ đội bắn máy bay tầm thấp của dân quân tự vệ triển khai rộng khắp. Với quyết tâm địch đến là diệt, đánh thật mưu trí và đánh thắng ngay từ trận đầu. Đầu năm 1965, chiến lược Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ phát triển đến đỉnh cao nhất Với nửa triệu quân Ngụy và hơn 23.000 cố vấn Mỹ Được trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại Nhưng chiến lược chiến tranh đó đã bị quân và dân ta đánh bại Để cứu chế độ ngụy quyền khỏi sụp đổ Đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân biến trình Mỹ và quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam Ngày mùng 8 tháng 3 năm 1965 Hai tiểu đoàn thuộc lữ 4, sư đoàn lính thủy đánh bộ số 3 từ Okinawa, Nhật Bản đổ bộ lên Đà Nẵng. Sau đó chúng lần lượt đưa quân Mỹ và chư hầu với vũ khí trang bị hiện đại nhất vào miền Nam Việt Nam, chuyển từ chiến lược chiến tranh đặc biệt sang chiến lược chiến tranh cục bộ. Với cuồng vọng làm bằng sức mạnh siêu cường tập trung đánh bật lực lượng kháng chiến của nhân dân miền Nam lên núi, Và bên kia dưới tuyến 17 Trước tình hình đó Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3 Năm 1965 Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 11 Ra nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ cấp bách trước mắt Hội nghị nhận định Với những âm mưu và hoạt động mới của đế quốc Mỹ Tình hình một nửa nước có chiến tranh Một nửa nước có hòa bình Đã biến thành tình hình cả nước có chiến tranh Với hình thức và mức độ khác nhau ở mỗi miền Trong cuộc chiến tranh cách mạng yêu nước Nhân dân cả nước chống đế quốc Mỹ Miền Nam vẫn là tiền tuyến lớn Miền Bắc vẫn là hậu phương lớn Những nhiệm vụ của miền Bắc Là vừa xây dựng Vừa trực tiếp chiến đấu Vừa chi viện cho tiền tuyến miền Nam Nghị quyết xác định Nhiệm vụ cơ bản của ta Là tích cực kiềm chế Và khẳng định trong cuộc chiến tranh đặc biệt Ở mức độ cao nhất ở miền Nam Ra sức tranh thủ thời cơ Tập trung lực lượng của cả nước giành thắng lợi quyết định ở miền Nam Trong thời gian tương đối ngắn Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đối phó Và quyết thắng chiến lược Chiến tranh cục bộ ở miền Nam Nếu địch gây ra Tiếp tục xây dựng miền Bắc Kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế Và tăng cường quốc phòng Kiên quyết bảo vệ miền Bắc Đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại Và phong tỏa bằng không quân Hải quân của địch chuẩn bị sẵn sàng để đánh bại trong trường hợp chúng đưa cuộc chiến tranh phá hoại hiện nay đến một trình độ ác liệt gấp bội hoặc chuyển nó thành một cuộc chiến tranh cục bộ cả miền Nam lẫn miền Bắc. Ra sức động viên lực lượng của miền Bắc chi viện cho miền Nam. Ra sức giúp đỡ cách mạng Lào đem toàn lực tiến công địch ở miền Nam bảo vệ miền Bắc hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc trong cả nước. Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 của Trung ương Đảng có những quyết định rất quan trọng với quyết tâm kiềm chế và thắng địch trong cuộc chiến tranh đặc biệt vừa chuẩn bị cho cả nước bước vào một cuộc chiến tranh quy mô lớn với quân đội Viễn Trình Mỹ bạch ra nhiệm vụ cơ bản và nhiệm vụ cụ thể của cả nước và riêng từng miền giữ vững thế chủ động cho quân và dân cả nước ta sẵn sàng đánh và thắng địch khi chúng chuyển cuộc chiến tranh xâm lược thành kiến tranh cục bộ ở miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại trên miền Bắc. Quý tháng 3 năm 1965, Trung vụ khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 mở hội nghị cán bộ trung cao cấp trong toàn quân khu để ra chủ trương tranh thủ thời cơ tiến công tiêu diệt một bộ phận quân chủ lực biệt động ngụy, tiếp tục dệt kẹp dân và làm tan rã đại bộ phận quân ngụy dẫn chúng lún sâu hơn nữa vào thế phòng ngự bị động, làm cho quân Mỹ lâm vào thế lúng túng, hạn chế khả năng bình định của Mỹ Nguyễn, ra sức xây dựng củng cố thế trận chiến tranh nhân dân địa phương, xây dựng vành đai diệt Mỹ, bao quanh các căn cứ quân sự Mỹ, khẩn trương chuẩn bị tổ chức, đánh những trận phủ đầu quân Mỹ, nhanh chóng xây dựng, phát triển lực lượng ba thứ quân, phát huy phong trào thi đua thực hiện ba bám, bám đích, bám dân, bám địch, quyết đánh, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược trong toàn quân khu. Tiếp đến quân khu ủy tổ chức hội nghị du kích chiến tranh để bàn kế hoạch xây dựng củng cố dân quân du kích, xây dựng làng xã chiến đấu và kế hoạch xây dựng vành đai diệt Mỹ, phát động phong trào thi đua giành danh hiệu thiện xạ diệt Mỹ. Sau các hội nghị chuyên đề, Đảng ủy và bộ tư lệnh quân khu Chỉ đạo mở đợt sinh hoạt chính trị trong toàn quân khu Nhằm xác định tư tưởng Xây dựng quyết tâm đánh Mỹ Phát động tinh thần yêu nước Chí cầm thủ giặc Mỹ xâm lược Và tay sai bán nước Biến nhận thức tư tưởng Thành hành động cách mạng Cơ quan lãnh đạo chỉ đạo của quân khu Cử nhiều cán bộ xuống các tỉnh Và các huyện trung quanh các vành đai Trước hết là Đà Nẵng Giúp các địa phương tổ chức lực lượng xây dựng thế trận vành đai diệt Mỹ. Khu ủy và đảng ủy bộ tư lệnh quân khu khẩn trương củng cố các tổ chức đảng và các tổ chức quần chúng từ khu đến cơ sở ở cả thành thị và nông thôn. Đặc biệt là xây dựng các chi bộ trên các vành đai vững mạnh, đủ sức lãnh đạo quân dân vành đai tiến hành các hoạt động tác chiến và đấu tranh chống địch quét, bắn phá vào làng xóm, tàn phá ruộng nương các chi bộ vành đai hầu hết đảng viên đều trực tiếp đánh giặc, nhiều đồng chí đã bám trụ ngay từ đầu để vận động quần chúng đánh Mỹ. Ở đây, chi bộ đảng thực sự là bộ tham mưu trực tiếp tổ chức động viên, chỉ đạo chiến tranh nhân dân ở xã thuộc tuyến vành đai. Việc xây dựng thế trận vành đai liên vững chắc, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang đánh thắng giặc Mỹ, bảo vệ được nhân dân là nhân tố trực tiếp quyết định sự tồn tại và chiến thắng của vành đai Diệt Mỹ. Quân và dân Khu 5 tuyệt để tận dụng nhân tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa vào việc xây dựng thế trận vành đai Diệt Mỹ. Các lực lượng vũ trang và nhân dân đã đóng góp nhân tài, vật lực để xây dựng làng xã, trận địa chiến đấu, hình thành từng tuyến vững chắc. Thế trận xen kẽ có các căn cứ lõm bên trong Các tuyến chiến đấu ngăn chặn giam chân địch. Phía sau có các trận địa hỏa lực chi viện cho phía trước. Các căn cứ lõm, các bàn đạp trận địa, làng xã chiến đấu liên hoàn với nhau bằng mạng lưới đường dây liên lạc từ trong ra ngoài và ngược lại. Cả hợp pháp, bất hợp pháp. Hệ thống công sự và địa đảo được xây dựng thành nhiều tuyến nối liền từ thôn này sang thôn khác, xã này sang xã khác. Có nơi nối từ huyện này sang huyện khác. Xã Chiến đấu Điện Hòa thuộc Điện Bàn, Quảng Nam đã xây dựng được 29 km rào, 33 km rào khu vực, 30 km giao thông hào, 5.200 hầm trú ẩn, trên 2.000 hầm bí mật, hầm cất giấu tài sản, trâu bò, 3.000 cọc chống xe M113, hàng ngàn hầm trông, hố trông, cạm bẫy, và 16 km địa đạo. Hệ thống địa đạo trên vành đai diệt Mỹ Việt Nam Lai của các huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh Quảng Ngãi dài 70 km. Hệ thống công sự hầm bí mật ở vùng ven Đà Nẵng phát triển nhiều và bảo đảm an toàn có thể dấu từ một đại đội đến một tiểu đoàn. Thế trận vành đai như vậy đã hạn chế được ưu thế về vũ khí, trang bị Phương tiện chiến tranh hiện đại của quân Mỹ Quân Mỹ và chư hầu bị vây hãm trong thế trận vành đai Thế trận chiến tranh nhân dân Hầu hết các cuộc chống càn nóng lấn Thăm dò, các cuộc tiến công để mở rộng phạm vi an toàn của địch Đều bị các lực lượng vũ trang trên vành đai đánh bại Mặc dù được chuẩn bị tinh thần, tư tưởng, tổ chức quyết tâm đánh Mỹ sớm Nhưng quân và dân khu 5 chưa hình dung được cách đánh cụ thể Khi bàn cách tổ chức đánh phủ đầu quân chiến đấu Mỹ khu ủy, bộ tư lệnh quân khu xác định dân quân và du kích là lực lượng nòng cốt trực tiếp tại chỗ của phong trào toàn dân đánh giặc trên Vành Đai nên lúc đầu đặt tên là Vành Đai Du Kích Diệt Mỹ lực lượng gồm du kích xã Vành Đai bộ đội huyện, bộ đội tỉnh và các đại đội đặc công pháo cuối của quân khu tăng cường nhưng chúng tôi cho rằng như thế là hẹp nên đổi thành vành đai diệt Mỹ. Bộ đội địa phương tác chiến trên vành đai có quy mô tổ chức biên chế gọn nhẹ, cơ động nhanh, thực hiện phương châm lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ đánh lớn, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của vành đai diệt Mỹ. Bộ đội địa phương và dân quân du kích xây dựng nhiều đơn vị mỗi nhỏ, sẵn sàng cơ động tác chiến trên vành đai và chiến đấu trên khắp địa bàn, khiến quân Mỹ ngụy Đi đến đâu cũng xa vào mạng lưới thiên la địa võng của du kích Những tên lính Mỹ và chư hầu Được huấn luyện cho một cuộc chiến tranh quy ước Hoàn toàn bị bất ngờ Bị động trước cuộc chiến tranh du kích Riêng du kích trên vành đai diệt Mỹ Chu Lai Trong 2 tháng Tháng 5 và tháng 6 năm 1965 Đã diệt và làm bị thương 680 năm tên lính thủy đánh bộ Mỹ Từ kết quả diệt Mỹ trên các mặt trận vành đai Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đi đến khẳng định Du kích đã diệt được Mỹ thì bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực càng có khả năng đánh Mỹ, thắng Mỹ Thực tế đã chứng minh trận núi Thành ngày 26 tháng 5 năm 1965 Đại đội 2, tiểu đoàn 70, bộ đội địa phương tỉnh Quảng Nam được tăng cường một trung đội đặc công Sau 30 phút chiến đấu Các chiến sĩ ta đã tiêu diệt gần hết Một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ Trận vạn tường Trung đoàn 1 Đại đội 21 Bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi Và du kích địa phương Sau một ngày chiến đấu Đã loại khỏi vòng chiến đấu 900 tên Mỹ Phá hủy 22 xe tăng Xe bọc thép Bắn rơi 13 máy bay Chiến thắng oanh liệt của các trận đánh trên Góp phần quan trọng vào việc xác định được cách đánh Xây dựng được lòng tin Quyết tâm đánh Mỹ Thắng Mỹ Của quân và dân ta Cổ vũ khí thế thi đua diệt Mỹ Trên toàn chiến trường Hội nghị khu ủy diễn ra vào đầu tháng 5 Năm 1965 Chủ trương đẩy mạnh đấu tranh chính trị Vũ trang Và vận động binh sĩ địch đầu hàng Nhằm tiêu diệt mà làm tan rã Một bộ phận quan trọng Quân chủ lực ngụy Làm cho chúng rối loạn cao độ về chiến lược Suy sụp hoàn toàn về chính trị Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đối phó Và quyết thắng địch trong chiến tranh cục bộ ở miền Nam Về tác chiến Hội nghị chủ trương tập trung chủ lực mà hoạt động hè trên ba hướng Nam Tây Nguyên Tây Gia Lai Bắc Kon Tum Bắc Quảng Ngãi Bắc Quảng Ngãi Hướng trọng điểm của hoạt động ở Đồng Bằng Bao gồm Ba huyện Bình Sơn Sơn Tịnh Tư Nghĩa và Thị xác Quảng Ngãi Địa bàn tác chiến chủ yếu của chủ lực là Tây Sơn Tịnh Vùng đất nằm kẹp giữa 4 chi khu quân sự Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Sơn Hà Cách phía nam chi khu quân sự Sơn Tịnh 4 km Là Thị xác Quảng Ngãi Xa hơn 20 km về phía Bắc Là căn cứ Chu Lai Nơi quân Mỹ vừa mới đổ vào ngày 7 tháng 5 Năm 1965 Lực lượng địch Ngoài bảo an, dân vệ Còn có tiểu đoàn 1, trung đoàn 51 Độc lập đóng tại cứ điểm gò cao Còn có tên là ba gia Sở chỉ huy trung đoàn 51 Và các tiểu đoàn 2, 3 Ở thị xác Quảng Ngãi Địa bàn hẹp Lực lượng đông, cứ điểm dây đặc Kể từ mùa thu năm 1964 Chủ lực ta chưa hoạt động ở đây Do đó địch khá chủ quan sơ hở Lực lượng ta trong chiến dịch này Có trung đoàn 1 bộ binh Do anh Lê Hữu Trữ làm trung đoàn trưởng Và anh Nguyễn Đình Trọng Chính ủy chỉ huy được tăng cường tiểu đoàn 45 Mới từ miền Bắc vào Cùng với lực lượng vũ trang địa phương Tôi trực tiếp làm tư lệnh Kim chính ủy chiến dịch Cách đánh chiến dịch được xác định là Đánh điểm, diệt viện Đánh địch ngoài công sự là chính Vùng Tây Sơn Tịnh được xác định là địa bàn chiến dịch. Ngày 20 tháng 5 năm 1965, Trung đoàn 1 được lệnh hành quân rời Quảng Nam và Quảng Ngãi. Trong buổi lễ xuất quân, toàn trung đoàn tổ chức lễ phát động thi đua quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược đã làm bừng lên khí thế sôi nổi, hào hùng trong cán bộ chiến sĩ trung đoàn 1. Khi thảo luận phương án, anh Lê Hữu Trữ nói: "Trung đoàn 1 chúng tôi đang xung dứt Nên mở đầu chiến dịch bằng tiêu diệt ba gia trước Nhưng qua thảo luận Phân tích Thấy phương án diệt ba gia Là không phù hợp Phải có cách đánh chắc chắn hơn Tìm cách khơi ngoài Lôi địch ra ngoài công sự để tiêu diệt Quyết tâm chiến đấu của trung đoàn 1 Được quyết định như sau Sử dụng một lực lượng nhỏ Đánh vào một đơn vị dân vệ Kéo quân viện của địch ra tiêu diệt Từ nhỏ đến lớn Tạo ra sự bùng nổ dây chuyền Bộ quân địch ngày càng lao sâu vào chỗ chết. 4 giờ 25 phút ngày 29 tháng 5 năm 1965, một trung đội bộ đội địa phương huyện Sơn Tịnh cùng một trung đội trinh sát đặc công của trung đoàn 1 đánh vào vị trí đóng quân của trung đội dân vệ ở thôn Lộc Thọ. Đúng như ta dự đoán, sau khi bộ đội địa phương Sơn Tịnh nổ súng, Bọn dân vệ liền kêu cứu, địch cho pháo binh ở Ba Gia, bắn vào lộc thọ và ra lệnh cho đại đội đóng quân ra ngoài ở núi tròn kéo xuống ứng cứu. Thực hiện ý định chiến đấu, các chiến sĩ ta không dùng súng trung liên và súng cúi, mà chỉ dùng súng trường diệt địch. Chiến sĩ ta dựa vào công sự đợi địch liên gần, tìa từng tên khiến cả đại đội ngụy phải dừng lại. Bọn chỉ huy địch Điều ngay hai đại đội còn lại đi trên 8 xe GMC và một xe dép do hai cố vấn Mỹ chỉ huy kéo xuống giải tỏa. Như vậy ta đã kéo một đại đội ngụy vào khu chiến rồi tiếp tục giữ đại đội này trong tư thế tiến thoái lưỡng nan. Để kéo cả tiểu đoàn 1 trung đoàn 51 ngụy ra khỏi đồn để tổ chức tiêu diệt. Đội hình của tiểu đoàn 1 địch đến gần cầu gãy thì dừng lại. Lúc này tiểu đoàn 90 dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Trơn từ xóm An Thanh, thôn Minh Thành đang bí mật vận động hình thành thế bao vây. 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5, đội hình tiến công chủ yếu của tiểu đoàn 90 đã ở ngay sát Biên sườn và phía sau quân địch. Được lệnh nổ súng, các mũi xung phong đánh chứa cắt quân địch ra từng cụm nhỏ để tiêu diệt. Hai cố vấn Mỹ bị tiêu diệt ngay từ đầu Cả ba mặt đều có lực lượng ta tiến công Đội hình chúng rối loạn Không kịp chống cự Số còn sống sót liều chết Chạy ra cánh đồng Hòng vượt sông trả khúc thoát thân Tiểu đoàn 90 được lệnh truy kích Các chiến sĩ nuôi quân Thông tin Vận tải Quân y Tham gia bắt tủ binh Cả tiểu đoàn ngụy hoàn toàn bị tiêu diệt Ta bắt 217 tên có cả tên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Bị thu đâu và hết sức bất ngờ, ngay chiều 29 tháng 5, địch điều tiểu đoàn lính thủy đánh bộ 3 đang càn quét ở Đức Phổ và tiểu đoàn biệt động quân 39 đang ở Bắc Đà Nẵng tập trung về thị giác Quảng Ngãi. Một đoàn hỗn hợp gồm tiểu đoàn 2, trung đoàn 51, tiểu đoàn biệt động quân 39 và tiểu đoàn lính thủy đánh bộ 3 được gấp rút tổ chức Về Vita, sau chiến thắng oanh liệt vừa qua Trung đoàn khẩn trương củng cố để chuẩn bị đánh những trận sau lớn hơn Đúng như dự kiến, mờ sáng ngày 30 tháng 5 Từng tốc máy bay phản lực Ào tới dội bom xuống khắp các xóm làng Và dãy điểm cao hai bên đường số 5 Từ Sơn Tịnh đi Hà Thành Pháo binh địch từ Thị Sắc Quảng Ngãi Bắn liên tiếp Từng tốc trực tăng phóng rocket Bắn đạn 20 ly xuống các điểm cao mã tô, núi khí, chóp nón, mở đường cho chiến đoàn địch tiến lên. 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, cả chiến đoàn địch được chở trên 20 xe GMC và 12 xe bọc thép M113 từ thị giác Quảng Ngãi tiến đến ngã Ba Lâm Lộc, chia làm hai cánh. Từ đoàn biệt động quân số 39 rẽ về phía bắc và băng qua cánh đồng Vĩnh Khánh. Tiến lên chiếm điểm cao núi Chóp Nón Cánh quân chủ yếu Gồm các đơn vị còn lại Tiếp tục theo đường số 5 Đánh lên Phước Lộc Điểm cao Mã Tô Núi Khỉ Rồi vắt chuyển lên Ba Gia Từ đài quan sát chỉ huy trên đỉnh núi Khí Trung đoàn liên tục theo dõi Nắm chắc mọi hành động của địch Báo cáo và nhận định So sánh lực lượng tiểu đoàn ta một địch 1 Nhưng địch có quân số đông hơn Hỏa lực vi pháo binh khí nhiều hơn Ta không đủ khả năng tập trung tiêu diệt ngay một lúc toàn bộ quân địch Do đó cách đánh của ta là tìm mọi cách tách quân địch ra từng tiểu đoàn Không cho chúng liên kết, chi viện lẫn nhau Để ta có thể diệt chắc từng bộ phận địch Từ nhận định về địch và xác nhận cách đánh Trung đoàn trưởng Lê Hữu Trữ chỉ thị từng mục tiêu cụ thể cho các tiểu đoàn Trên các hướng được sự hỗ trợ của du kích Quân ta nhanh chóng vận động, bí mật hình thành tế bao vây quân địch. 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, tiểu đoàn 39 đến núi chóp nón, tiểu đoàn 2 trung đoàn 51 và tiểu đoàn lính thủy đánh bộ 3 đang tiến vào làng Phước Lộc. Theo tình huống đã dự kiến, tiểu đoàn 45 và đại đội 6 tiểu đoàn 60 nổ súng đánh vào sau lưng tiểu đoàn 39 của địch. Nghe tiếng súng nổ. Cánh quân chủ yếu của địch ở Phước Lộc chuyển khai đội hình chiếm đồi Mã Tố và điểm cao 47. Lúc này toàn trung đoàn được lệnh xuất kích. Từ đoàn 40 từ chân núi Khỉ hình thành hai núi đánh chiếm phía tây làng Phước Lộc phát triển dọc theo bờ bắc sông Trà Cúc hình thành thế bao vây chặt phía nam quân địch. Từ đoàn 60 thiếu từ Vĩnh Lộc chia thành hai mũi đánh bật địch ra khỏi điểm cao 47 tiến thẳng vào làng Phước Lộc Cắt đôi đội hình địch rồi vòng về phía đông chiếm cầu bà M mẹo cắt đường rút lui của địch phối hợp với tiểu đoàn 40 trận đánh diễn ra mỗi lúc một ác liệt ta và địch giành giật nhau từng mũ đất từng đoạn 9 hào sau 2 giờ chiến đấu quyết liệt chiến sĩ ta đã diệt phần lớn tiểu đoàn bài đánh thiệt hại tiểu đoàn 2 trung đoàn 51 đánh thiệt hại tiểu đoàn lính thủy đánh bộ 3 trời túi số quân còn lại của tiểu đoàn 39 Cố thủ ở đồi chót nón tiểu đoàn 2 Trung đoàn 51 Co cụm trong một đoạn chiến hào Ở duyên làng Phước Lộc tiểu đoàn lính thủy đánh bộ số 3 Co cụm ở điểm cao 47 Như vậy Bằng nhiều trận đánh liên tiếp Ta đã gom địch lại thành 3 cụm cách biệt nhau Buộc chúng phải trú quân lại trong đêm Về Vita Sau một ngày chiến đấu căng thẳng Nhưng để giết gọn cả 9 đoàn địch Cán bộ trung đoàn phân công nhau hướng từng đơn vị để động viên bộ đội tổ chức lại đội hình, nắm địch và quyết định tập kích tiêu diệt cả ba cụm quân địch. Ngay trong đêm 30 tháng 5, 4 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5, trận tập kích bắt đầu từ đồi Chóp Nón. Chỉ sau 7 phút chiến đấu, tiểu đoàn 45 đã tiêu diệt gọn quân địch làm chủ trận địa ở hướng Mát Tú và điểm cao 47. Tiểu đoàn 60 nổ súng Bọn địch không kịp chống cự mà lợi dụng đêm tối tháo chảy Tiểu đoàn 60 truy kích, dịch gọn tiểu đoàn này Ở làng Phước Lộc, tiểu đoàn 40 gặp khó khăn hơn Chưa nắm được địch, cán bộ tiểu đoàn và đại đội đi trước nắm địch Khi nắm được địch nhanh chóng hình thành vững án Tổ chức chiến đấu và thực hành tiến công ngay 4 giờ ngày 31 tháng 5, tiểu đoàn 40 nổ súng Sau 30 phút chiến đấu, toàn bộ lực lượng còn lại của tiểu đoàn 2, trung đoàn 51, Ngụy bị tiêu diệt. Như vậy, sau 16 giờ chiến đấu liên tục, trung đoàn 1 đã tiêu diệt hoàn toàn một chiến đoàn quân Ngụy diệt 916 tên, có 4 cố vấn Mỹ, bắt 65 tên, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Chiến thắng Ba Gia là một trận tiêu diệt chiến xuất sắc của chủ lực ta. Lần đầu tiên ta dịt gọn một chín đoàn quân ngụy, tiểu đoàn Biệt động 39, tiểu đoàn lính tùy đánh bộ 3, các tiểu đoàn 1 và 2, trung đoàn 51 ngụy và cũng là lần đầu tiên trong một thời gian ngắn của chiến dịch. Trong vòng 42 tiếng đồng hồ, ta dịt gọn bốn tiểu đoàn ngụy với lực lượng một chọi một, chứng tỏ địch không còn đủ sức tiến công mà cũng không đủ sức phòng ngự nữa. Qua trận Ba Gia Bộ đội ta đã thể hiện xuất sắc chủ nghĩa anh hùng tập thể Đánh mạnh, xung phong mạnh Về mặt đấu tranh vũ trang Thì chiến thắng Baza đánh dấu sự phá sản của chiến lược chiến tranh đặc biệt Của đế quốc Mỹ ở miền nam Việt Nam Với lực lượng chiến lược là quân ngụy do Mỹ tổ chức Trang bị, huấn luyện, chỉ huy và sự phá sản đó Lại đánh dấu sự thất bại bước đầu của chính sách thực dân mới Và âm mưu ngăn chặn phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam và Đông Nam Á của chúng thắng lợi to lớn về quân sự sức ép m mẽ về chính trị và binh vận của nhân dân càng làm cho ngụy quân ngụy quyền ở nhiều nơi trong tỉnh Quảng Ngãi Hoangg Mang dao động nhân dân toàn tỉnh nổi dậy kết hợp với bộ đội địa phương và du kích tiến công giải phóng nhiều vùng nôngt tô ở Đông và Tây Tư Nghĩa Bắc Ngh Hành Đông Mộ Đức, Đông Sơn Tịnh, Tây Bình Sơn, Nông Thôn Đồng Bằng có cơ bản được giải phóng. Thị xác Quảng Ngãi lúc này chỉ có lực lượng bảo an. Trong cán bộ lãnh đạo có người cho rằng có tỷ cơ dùng trung đoàn 1 tiến nhanh vào diệt địch giải phóng thị xã. Nhưng đảng ủy và bộ tư lệnh quân khu thấy, Thùy quân lục chiến đã sẵn sàng ở Chu Lai, ta giải phóng được thị xác Quảng Ngãi. Nhưng thị xã sẽ bị địch oanh kích nát Trung đoàn 1 có thể bị thương mong nhiều Nên quyết định cho bộ đội dừng lại nghỉ ít ngày Để chuẩn bị cho trận đánh thủy quân lục chiến Mỹ Ở Vạn Tường Sau chiến thắng Plemer Lãnh đạo và chỉ huy mặt trận Tây Nguyên Đứng trước những khó khăn lớn Buộc phải tìm cách giải quyết một cách kiên trì Và chủ động Các đơn vị từ miền Bắc chuyển vào Cùng với lực lượng tại chỗ Đưa tổng quân số lên tới 32.000 người lương thực gạo chỉ có 40 tấn chúng tôi phải súng đắk Lắc bàn với tình ủy huy động gần 20 tấn gạo để đưa trung đoàn 320 xuống đó hoạt động có chuyện thế này chủ nhiệm Ủy ban thống nhất Trung ương ghi nhận được báo cáo của bộ chỉ huy mặt trận Tây Nguyên đồng chí báo cáo lên Bộ chính trị gạo đắc chở vào đầy đủ Nhưng Bộ Tư lệnh Tây Nguyên không chịu cấp phát cho bộ đội Điều dễ hiểu 40 tấn gạo chia cho 32.000 quân Phải chăng đó là đầy đủ Sự việc này làm tôi suy nghĩ mãi Nhận được điện của đồng chí ấy Tôi phải trả lời chi tiết Qua bản báo cáo xác thực của Bộ Tư lệnh Tây Nguyên Tư lệnh quân khu 5 có chỉ thị Giải thể mặt trận Tây Nguyên 3 trung đoàn bộ binh chuyển cho các tỉnh Quảng Đà Quảng Ngãi, Bình Định Cán bộ cơ quan của mặt trận điều về quân khu một số, bộ phận còn lại vào Trung ương Cục hoặc ra Hà Nội. Cán bộ lãnh đạo chỉ huy mặt trận do Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương điều động. Sau khi nghiên cứu điện của quân khu, thường vụ Đảng ủy mặt trận họp thảo luận và báo cáo lên Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Chiến trưởng Tây Nguyên có khả năng đánh tiêu diệt lớn quân địch. Nhưng phải qua một thời gian chủ động đánh địch sáng tạo chiến trường Trước hết khó khăn tạm thời Nếu giải thể mặt trận Tây Nguyên Quân Mỹ có thể thực hiện được ý định Giữ vững cao nguyên trung phần Uy hiếp và ngăn chặn con đường vận chuyển chiến lược Bắc Nam Chia cắt Đông Dương Giải pháp tích cực nhất chúng tôi đề nghị Trong khoảng 6 tháng trước mắt Cho phép bộ đội Tây Nguyên Vừa chiến đấu vừa sản xuất Xây dựng căn cứ hậu phương trực tiếp Sau đó chuyển sang chiến đấu là chủ yếu Đồng thời tiếp tục sản xuất Đề xuất này được Bộ Chính trị Quân ủy Trung ương Và Quân khu đồng ý Sau 6 tháng Bộ đội đã trồng trên 30 triệu gốc sắn Vườn rau Chăn nuôi phát triển Ở hầu hết đơn vị và cơ quan mặt trận Vào mùa đông năm 1966 Các đơn vị tại chỗ Cũng như lực lượng hành quân Từ ngoài Bắc qua căn cứ Tây Nguyên Tuy gạo còn thiếu Nhưng sắn thì đủ no các đơn vị hành quân nghiêm chỉnh thực hiện yêu cầu nhổ một gốc rắn phải trồng vào đó một gốc sau khi có căn cứ H phương trực tiếp bộ đội cùng nhân dân bắt đầu mở những con đường hành lang c01 đi xuống căn cứ khu 5 đường hành lang c09 từ Tây Gia Lai tiếp tế cho lực lượng hoạt động ở Đông Bắc của đường hành lang C6 C10 chuyển hàng chi viện cho căn cứ kháng chiến các tỉnh Bình Định, Phú Yên với sự hình thành đường hành lang Bắc Nam, Đông Tây, các xã huyện vùng giải phóng ba tỉnh Tây Nguyên được nối liền thành căn cứ hộp phương tại chỗ, bảo đảm chốt đứng chân xây dựng và tác chiến của lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng cũng sau chiến thắng Plemer-Iade-Rang, do hành quân dài ngày đến nơi là chiến đấu ngay, liên tục và ác liệt, thương vong của ta tương đối cao. Mỗi đại đội chỉ còn hơn nửa quân số, ăn uống kham khổ thiếu thốn mũi rừng hành hạ gây bệnh sốt rét, có coca suốt ác tính. Trong các bệnh xá trung đoàn, bệnh binh nhiều gấp mấy lần thương binh, hầu hết các đơn vị đều nảy sinh hiện tượng sinh hoạt rời rạc, kỷ luật nội bộ không nghiêm, kỷ luật dân bận kém, thậm chí có những hành động xấu, có một số ít cán bộ cho tình hình này là nghiêm trọng. Quân Viễn Trinh Mỹ biết được chừng nào đó tình hình đối phương, chúng tưởng đây là cơ hội làm giảm sút sức chiến đấu của bộ đội Tây Nguyên. Chúng ra sức dùng thủ đoạn chiêu hồi bằng máy bay L-19, OV-10, thả truyền đơn, chúng tuyên truyền, kêu gọi ra rả suốt ngày. Qua việc này chứng tỏ chính quyền và quân Viễn Trinh Mỹ không hiểu dân tộc Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam, tính chủ quan kiêu ngạo sẵn có của họ sẽ khiến họ nhận lấy hậu quả khó lường. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng nói trên là do một số cán bộ đã qua chiến đấu ác liệt, chiến thắng vẻ vang, nhưng đây mới là bước thử thách cao độ lần đầu. Lập trường chính trị, ý chí chiến đấu chưa được rèn luyện vững chắc, buông lòng lãnh đạo tư tưởng, quản lý sinh hoạt cán bộ cấp dưới và chiến sĩ. Trong lúc khó khăn, thái độ của cán bộ đối với chiến sĩ thiếu ân cần chăm sóc mà lại quát mắng làm cho cấp dưới và chiến sĩ càng chây lười nên mệnh lệnh không có hiệu lực. Nội bộ một số đơn vị mất đoàn kết, dẫn đến quan hệ quân dân có những biểu hiện xấu. Những thiếu sót này nếu không kịp thời chấn chỉnh sẽ dẫn đến mất sức chiến đấu nghiêm trọng. Tôi còn nhớ ngày 7 tháng 12 năm 1965, cơ quan chính trị mặt trận tổ chức buổi gặp mặt một số dũng sĩ diệt Mỹ xuất sắc của trung đoàn 66 Anh em về nơi tập trung thì trời đã tối Cán bộ tuyên huấn cho anh em tắm giặt Ăn cơm rồi nghỉ để hôm sau làm việc Sáng hôm sau các dũng sĩ kể lại tinh thần Và kinh nghiệm đánh lính Mỹ Tôi và anh Đặng Vũ Hiệp cùng ngồi nghe Thấy chiến sĩ ta rất vui vẻ Bữa cơm chiều chiêu đáy anh em Có gạo nương do đồng bào địa phương tặng Có sắn, thịt gà và canh rau Sáng hôm sau anh Đặng Vũ Hiệp cho biết Dũng sĩ C đã không về đơn vị. Ít ngày sau cán bộ đi tìm, thấy C bên bờ sông Nậm bạc, được cán bộ động viên chiến sĩ C vui vẻ về đơn vị tiếp tục nhận nhiệm vụ. Qua việc này, nhiều người nhận thấy một chiến sĩ cách mạng kiên cường bên bỉ vẫn phải được giáo dục thường xuyên để sẵn sàng đón nhận nhiều thử thách, nhiều gian nan ác liệt. Trước tình hình trên, Đảng ủy mặt trận chủ trương tiến hành củng cố bộ đội toàn diện Trước hết tập trung nâng cao ý chí chiến đấu Phẩm chất đạo đức cách mạng Chủ yếu cho đội ngũ cán bộ Trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm chính trị Xây dựng quyết tâm bền bỉ Đánh quân xâm lược Mỹ đến toàn thắng Tiếp sau là học tập chính trị Xây dựng tư tưởng cho đơn vị chiến đấu và cơ quan Sau đợt chỉnh huấn chính trị đến tập huấn quân sự bằng tổng kết về địch và về ta. Thực hiện chủ trương trên từ ngày 25 tháng 12 năm 1965 đến ngày 5 tháng 1 năm 1966, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên tổ chức lớp chỉnh huấn chính trị đầu tiên cho 166 cán bộ trung cao cấp trong toàn mặt trận. Trong đó có 13 cán bộ trung đoàn, 29 cán bộ tiểu đoàn, 124 cán bộ Thuộc các cơ quan trung đoàn và mặt trận Nội dung đợt chỉnh huấn chính trị lần này Chúng tôi tập trung quán truyệt tình hình Và nhiệm vụ cách mạng miền Nam nói chung Và tình hình chiến trường Tây Nguyên nói riêng Nội dung thứ hai Học tập truyền thống và bản chất Của quân đội nhân dân Việt Nam Anh Hùng Thực hiện lời dạy của Bác Hồ Quân đội ta Trung với đảng Hiếu với dân Sẵn sàng chiến đấu hy sinh Vì độc lập Tự do của Tổ quốc Vì chủ nghĩa xã hội Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành Khó khăn nào cũng vượt qua Kẻ thù nào cũng đánh thắng Qua đó Mỗi người tự liên hệ kiềm điểm Trong quá trình học tập Cán bộ còn được nghe bài viết Của đồng chí Trường Sơn Bút danh của đại tướng Nguyễn Chí Thành Ngoài ra cán bộ còn được nghe Bác sĩ phòng dịch Nói về cách phòng và chống bệnh sốt rét Chúng tôi chủ trương Phát động tư tưởng cho cán bộ Nói hết tâm tư vướng mắc của mình có đó trao đổi cùng nhau giải quyết Đối với cán bộ trung cao cấp Phải tự giác đề cao tự phê bình và phê bình Mỗi người làm hai bản kiểm điểm Một bản nêu rõ ưu điểm Và một bản nêu rõ những suy nghĩ Và hành động trái với truyền thống Bản chất cách mạng của Đảng và quân đội ta Đây là đợt tập trung đầu tiên Đối với cán bộ trung cao cấp toàn mặt trận một sinh hoạt chính trị nghiêm túc và sâu sắc, một cuộc đấu tranh không khoan nhượng trên lĩnh vực tư tưởng, giữa một bên là tư tưởng cách mạng tiến công, quyết tâm đánh mỹ đến thắng lợi cuối cùng, với một bên là tư tưởng gian khổ hy sinh, dao động, giảm sút ý chí chiến đấu. Những cuộc trao đổi thảo luận, cả những cuộc tranh luận gay gắt trong cán bộ, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị để phân biệt đúng sai. Đã có tác dụng thiết thực Làm chuyển biến nhận thức Theo chiều hướng tích cực Từ đó dần dần thống nhất được nhận thức Về mối quan hệ giữa đánh lâu dài Và tranh thủ thời cơ Thống nhất được nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch Chủ yếu là Mỹ Là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên Của lực lượng vũ trang trên chiến trường Càng về cuối Đợt học tập tinh thần phấn chấn Lạc quan càng được nâng lên hùng kết thúc chỉnh huấn chính trị Tôi cầm hai tập giấy khá dày nói Đây là bản kiểm điểm của các đồng chí Phần ưu điểm các đồng chí giữ lấy Để phát huy trong hoạt động chiến đấu lâu dài Còn đây là những bản trình bày quyết điểm Tôi đọc và thấy các đồng chí đã tự phê bình Một cách nghiêm túc trách nhiệm chính trị của mình trước đảng Và nhận rõ mỗi người đều có phương hướng phấn đấu cụ thể Thiết thực nên không cần phải giữ lại nó nữa Tôi tuyên bố đốt tất cả những bản Về khuyết điểm Đợi cho những tờ giấy cuối cùng cháy thành trò Tôi mời chính ủy các trung đoàn 66, 33, 320 Lên rồi trao cho mỗi đồng chí Một sợi dây thừng Để trói tủ binh Mỹ Trong tiếng vỗ tay vang dậy Ca một cánh rừng Suốt cuộc trình huấn Ngành hậu cần của mặt trận đã cố gắng lớn Gạo không đủ Có thêm sắn, khoai Thịt trô hầm chuối xanh, có bữa thêm thịt lợn và các loại rau rừng Bữa ăn cơm chiều Trước khi về đơn vị, mỗi cán bộ với lòng tin và niềm vui Ai cũng háo hức về củng cố và nâng cao sức của đơn vị mình Sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới, thực hiện tốt kế hoạch của trên Thường vụ đảng ủy mặt trận họp về đánh giá kết quả trình huấn Qua chiến đấu ác liệt với chiến công có ý nghĩa lớn Lại nảy sinh hiện tượng tư tưởng hữu khuyên tiêu cực khá nghiêm trọng Trong cuộc chỉnh huấn cán bộ đã tự giác thực hiện Tự phê bình và phê bình nghiêm túc Ý chí chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược và nghị lực được nâng cao Thực tế đã rèn luyện anh em có bức trưởng thành vững chắc Bộ đội chủ lực không những trụ vững ở chiến trường Mà còn đủ khả năng phát triển Khả năng chiến trường Tây Nguyên đánh lớn sẽ đến trong tương lai không xa Đầu năm 1966, Bộ Tư lệnh Mặt trận mở lớp tập huấn về nghệ thuật chiến dịch tiến công cho cán bộ trung đoàn và sư đoàn nhiều lần để cán bộ chỉ huy biết tổ chức thế trận có chiều sâu. Thế trận hình bậc thang để chống chiến thuật cóc nhảy của Mỹ, dùng mưu kế lừa địch đánh trận then chốt quyết định để kết thúc chiến dịch. Đặc điểm hành quân bộ của quân Mỹ ở Tây Nguyên khác với quân đội Pháp Quân Mỹ ít đi theo trục đường mà thường cắt rừng theo góc phương vị để đến nơi đã định. Khi đổ quân bằng máy bay trực thăng, lúc đầu chúng lợi dụng những bãi trống nhưng bị quân ta phục kích đánh. Nên sau đó quân Mỹ dùng bom phát quang dọn bãi rồi đổ quân. Đội hình hành quân hoặc trú quân của Mỹ phổ biến là từng đại đội. Mỗi đại đội là một mũi hành quân đồng thời cũng là một điểm đóng quân. Từ thủ đoạn chiến thuật của Mỹ như vậy, muốn diệt chúng, ta phải nghiên cứu và phát triển hình thức chiến thuật cho phù hợp với đối tượng mới. Những ngày này tôi và cơ quan tham mưu mặt trận nhiều đêm thức để soạn thảo tài liệu huấn luyện, tập trung vào những chiến thuật, chiến thuật vận động tiến công, chiến thuật chốt kết hợp vận động, nhằm tiêu diệt quân địch đang hành quân tìm diệt, chiến thuật tập kích, nhằm tiêu diệt quân địch trú quân hoặc co cụm chiến thuật đánh quân bộ bộ đường không nhằm tiêu diệt quân địch đổ bộ trực thăng. Như trên đã nói, chố mạnh về quân số và vũ khí trang bị, kỹ thuật quân sự của quân Mỹ đã làm tăng thêm tính chất ác liệt trong chiến đấu, ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý bộ đội, ảnh hưởng đến tổ chức và phương pháp tác chiến chiến dịch lẫn chiến thuật của ta. Từ thực tế đó, đặt ra cho công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến đấu những vấn đề mới. Làm thế nào để phát huy cao độ yếu tố chính trị tinh thần của ta, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh thắng quân Mỹ? Địch nham hiểm xảo quyệt, lại có nhiều phương tiện trinh sát, truyền tin kỹ thuật hiện đại, nên ta phải làm thế nào để giữ được bí mật bất ngờ, chống phá có hiệu quả mọi tổ đoạn chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý hoạt động, xâm nhập vào bộ đội ta? Quân Mỹ có hỏa lực phi pháo mạnh Kể cả máy bay chiến lược B-52 Ta phải làm thế nào Để hạn chế tác dụng đánh phá của địch Giảm thấp thương vong của ta Đánh lớn Đánh liên tục dài ngày Khó tránh khỏi thương vong Nên việc chấn trình củng cố tổ chức lãnh đạo Tổ chức chỉ huy Tổ chức quần chúng Đòi hỏi phải giải quyết thường xuyên kịp thời Vì vậy phải làm thế nào Để đáp ứng yêu cầu đó Những vấn đề trên Đã được phát động để mọi cán bộ, chiến sĩ tìm lời giải đáp ngay trong quá trình huấn luyện Đặc biệt xây dựng phẩm chất chính trị, tinh thần cho bộ đội là công việc thường xuyên Hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng, của công tác đảng, công tác chính trị trong các đơn vị Nhờ làm tốt công tác này, ta đã góp phần tạo nên bản lĩnh chính trị, tinh thần chiến đấu của cán bộ chiến sĩ Trong cuộc chiến đấu xuân hè năm 1966. Từ sau hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 năm 1965. Tình hình miền Nam biến chuyển rất nhanh, chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ bước đầu thất bại. Nhà trắng và lâu năm góc vẫn ngoan cố ồ ạt đưa quân viễn chinh Mỹ và chư hầu vào miền Nam nước ta. Tính đến tháng 12 năm 1965, Lực lượng quân Mỹ và chư hầu ở miền Nam đã lên tới 20 vạn tên chưa kể 7 vạn lính hải quân và không quân Mỹ trên các căn cứ quân sự của Mỹ ở Guam, Philippines, Thái Lan và hạm đội 7 cùng trực tiếp tham chiến ở Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định dù Mỹ có đưa quân vào miền Nam bao nhiêu đi nữa thì vẫn là chiến tranh xâm lược kiểu mới. Do đó, ngụy quân, ngụy quyền Vẫn có vai trò quan trọng. Như vậy đối tượng tác chiến của quân và dân ta ở miền Nam là cả Mỹ và Ngụy Trước tình hình trên, ngày 27 tháng 12 năm 1965, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp hội nghị lần thứ 12 định ra nhiệm vụ. Động viên lực lượng của cả nước kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất cứ tình huống nào để bảo vệ miền Bắc xây dựng miền Nam hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước và xác định nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước hiện nay rõ ràng là nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc ta, của cả nhân dân từ Nam Bắc. Vấn đề đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân ta lúc này là phải tập trung lực lượng của cả nước kiên quyết đánh địch và thắng địch trên cả chiến trường chính miền Nam. Ta chủ trương kiên trì phương châm ra sức hạn chế của chiến tranh xâm lược của Mỹ và thắng địch trong cuộc chiến tranh hạn chế đó là thắng địch một cách có lợi nhất cho cách mạng nước ta và cách mạng thế giới. Tiếp tục vương châm đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, thực hiện ba mũi giáp công. Trong đó, đòn quân sự có tác dụng quyết định trực tiếp và giữ một vị trí ngày càng quan trọng. Nhưng đấu tranh quân sự chỉ thu được kết quả lớn nhất nếu nó được kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị ta cố gắng cao độ để tranh thủ thời cơ tăng cường lực lượng về mọi mặt chủ động liên tiếp tiến công địch tiêu diệt tiêu hao một bộ phận quan trọng quân Mỹ tiêu diệt và làm tan rã đại bộ phận quân Ngụy do đó mặt đè bẹp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ giành thắng lợi quyết định trong thời gian tương đối ngắn trên chiến trường miền Nam mặt khác Chúng ta vẫn phải ra sức chuẩn bị để đánh thắng địch trong trường hợp chiến tranh kéo dài và mở rộng ra cả nước. Chúng ta cũng cần hết sức tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và viện trợ quốc tế, một nhân tố góp phần quan trọng và thắng lợi của nhân dân ta, do đó cần đẩy mạnh đấu tranh chính trị ngoại giao. Thực hiện nghị quyết 12 của Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên kịp thời đề ra nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên Là kiên định lập trường chiến đấu Vượt qua khó khăn Vượt qua ác liệt đánh thật nhanh Mạnh, liên tục Tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ Và quân chủ lực ngụy Hỗ trợ đắc lực cho quần chúng Diệt kìm, phá ấp Mở rộng vùng giải phóng Phát triển chiến tranh du kích Đẩy mạnh đấu tranh chính trị Củng cố căn cứ địa phương Trực tiếp của chiến trường Kết hợp sáng tạo chiến trường Cho đánh lớn miền Bắc Nhiệm vụ đó đặt ra cho Đảng Bộ và lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên phải nỗ lực vượt bậc, chạy đua với thời gian về mọi mặt để kịp thời đáp ứng yêu cầu tác chiến ngày càng lớn cho chiến trường và phương hướng chiến lược của Bộ. Tháng 12 năm 1965, được sự đồng ý của trên, Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên quyết định thành lập Sư đoàn Bộ Binh 1, gồm các trung đoàn 33 66 6, -6 320 là những đơn vị đã cùng chiến đấu trong chiến dịch và Laime do anh Nguyễn Hữu An làm sư đoàn trưởng Anh Hoàng Thế Thiện làm chính ủy lực lượng pháo binh của Tây Nguyên cũng có sự phát triển mới ngoài lực lượng pháo cối súng 12 hiện có bộ đáp bổ sung cho Tây Nguyên tiểu đoàn cối 120ly tiểu đoàn 30 súng máy phòng không 12ly7 em về xây dựng hậu phương và bảo đảm hậu cần. Từ năm 1965, Trung ương mở đường chi viện cho Tây Nguyên qua đất Campuchia. Tây Nguyên đã mở đường tiếp nhận sự chi viện đó từ VQ5 sông Cêsan về chiến trường. Thời kỳ đầu năm 1965 đến năm 1966 mới chỉ nhận gạo muối. Năm 1965 nhận của trên 2255 tấn. Hai năm 1966 đến năm 1967, nhận 14.954 tấn. Cùng với nguồn chi viện trên, chúng tôi đã ra sức thu mua và khai thác tại chỗ. Năm 1965, thu mua được 125,7 tấn. Năm 1966, thu mua 4.455 tấn. Sự đóng góp của nhân dân địa phương là nguồn cung cấp rất quan trọng. Nhân dân Tây Nguyên có nhiều năm đã đóng góp 70-80% đến 80 sản lượng lương thực thu hoạch được để nuôi dưỡng bộ đội Có gia đình chỉ để lại đủ tóc giống, phần lớn lúa đều đóng góp cho cách mạng Còn đồng bào thì ăn sắn và củ rừng thay cơm Tinh thần yêu nước của nhân dân Tây Nguyên thật tuyệt vời Năm 1965, nhân dân đóng góp 929,2 tấn Năm 1966 là 610,1 tấn Và năm 1967 là 925,6 tấn Tình hình chiến trường Tây Nguyên đã phát triển trên cơ sở phong trào đồng khởi Chiến tranh cách mạng đã phát triển và ngày càng được mở rộng Tuy nhiên do điều kiện của Tây Nguyên đất rộng, người thư, kinh tế chậm phát triển Khả năng huy động sức người, sức của có hạn Tại chiến trường không đủ điều kiện xây dựng được các đơn vị bộ đội chủ lực lớn và không đủ điều kiện để đưa chiến tranh du kích phát triển thành chiến tranh chính quy một cách nhanh chóng. Để khắc phục những nhược điểm ấy, Tây Nguyên phải dựa vào sự chi viện đắc lực của Trung ương. Từ năm 1964 trở đi, Trung ương đáp phái vào Tây Nguyên nhiều trung đoàn. Khi các đơn vị đến chiến trường thì lực lượng tại chỗ đã chuẩn bị sẵn chỗ đứng chân Và các bàn đạp tiến công địch khá tốt như vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn Bộ đội chủ lực đã có thể triển khai tiến công địch ngay Chiến tranh du kích kết hợp chặt chẽ với chiến tranh chính quy Đã làm cho thế trận chiến tranh nhân dân phát triển vững chắc Tạo ra sức tiến công liên tục đều khắp trên chiến trường Chiến tranh chính quy xuất hiện làm biến đổi nhanh chóng cục diện chiến trường Tuy nhiên bước vào thời kỳ chiến tranh cục bộ Chủ lực ta phát triển rất nhanh Từ một bài trung đoàn năm 1964 Đã tăng lên 3 sư đoàn trong năm 1966 Trong khi đó lực lượng vũ trang địa phương phát triển chậm hơn Tình hình đó phát sinh một mâu thất mới Là chiến tranh du kích không theo kịp Và không hỗ trợ đắc lực cho chiến tranh chính quy Trước tình hình đó Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Đã có một quyết định tôi cho là rất sáng tạo Tổ chức những đơn vị chủ lực tại chỗ Bộ đội chủ lực tại chỗ của ta Là những trung đoàn bộ binh Những tiểu đoàn mối nhọn Những đơn vị pháo Đặc công Công binh Trung đoàn 33 đứng chân ở Đắk Lắk Trung đoàn 95 đứng chân ở Gia Lai Trung đoàn 24 đứng chân ở Côn Tum Nhiệm vụ của bộ đội chủ lực tại chỗ Là cắm chân vững chắc trên địa bàn ba tỉnh, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương các tỉnh, tiêu diệt địch, kìm chân địch tại chỗ, phá bình định, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, sẵn sàng phối hợp với chủ lực cơ động trong những chiến dịch tiến công. Phương thức tác chiến của bộ đội chủ lực tại chỗ là kết hợp đánh vừa, đánh nhỏ với đánh lớn tiêu diệt và tiêu hao rộng rãi quân địch. Đồng thời bộ đội chủ lực tại chỗ Phải ra sức tăng gia sản xuất và dựa vào sự giúp đỡ của nhân dân địa phương Để giải quyết vấn đề lương thực tại chỗ Trong những năm chiến tranh chống Mỹ Bộ đội chủ lực tại chỗ ở Tây Nguyên đã phát huy vai trò to lớn Bộ đội chủ lực tại chỗ đã cùng với lực lượng vũ trang địa phương Đứng chân tại các hướng tạo nên một thế trận chiến tranh nhân dân Ở chiến trường rất vững chắc Các đường giao thông của địch luôn bị uy hiếp Các thị xã luôn luôn bị đánh phá, các cuộc hành quân cản quét bị đánh trả quyết liệt. Thế trận chiến tranh nhân dân ở ba tỉnh Gia Lai, Côn Tum, Đắk Lắc phát triển đều đã tạo điều kiện cho chủ lực cơ động tập trung, mở những chiến dịch tập trung lớn. Có thể nói rằng chủ lực tại chỗ là khâu trung gian, là sự điều hòa mối quan hệ giữa chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy Bộ đội chủ lực ở Tây Nguyên đều được tổ chức và xây dựng ở miền Bắc đưa vào và gần 2/3 khối lượng vật chất bảo đảm chiến đấu đều do hậu phương lớn chi viện cho chiến trường. Vì vậy đế quốc Mỹ đã tìm đủ mọi cách để ngăn chặn sự chi viện từ miền Bắc và miền Nam. Chúng cho rằng chặn được sự chi viện thâm nhập của miền Bắc thì chiến tranh ở miền Nam sẽ lùi về trạng thái hoạt động du kích. Mối quan hệ giữa chiến tranh chính quy Với chiến tranh du kích Trong chiến tranh giải phóng Phải gắn liền hậu phương với tiền tuyến từ mỗi chiến trường Phải có sự nỗ lực chủ quan Nhằm phát huy tiềm năng Tại chỗ lớn nhất để phục vụ chiến đấu Nhưng dù có gắng đến đâu Bản thân tại chỗ Cũng không thể nào giải quyết được đầy đủ Yêu cầu tách chiến quy mô lớn Của bộ đội chủ lực Có thể nói rằng Đối với chiến trường Tây Nguyên Hậu phương lớn miền Bắc là nhân tố thường xuyên quyết định chiến tranh Nhưng trực tiếp nhất là quyết định sự sáng tạo Phát triển chiến tranh chính quy tại chiến trường Tuy bị thất bại liên tiếp Nhưng thủ đoạn tác chiến của quân Mỹ vẫn chưa thay đổi Chúng còn ỉ vào sức cơ động nhanh Hòa lực mạnh của không quân và pháo binh Nên rất chủ quan và dễ bị mắc lừa Khi phát hiện lực lượng đối phương Quân Mỹ thường nhảy cốc sâu vào phía sau lưng, thực hiện bao vây, chia cắt chặn đường tiếp tế, rồi đánh bật đối phương ra khỏi khu chiến. Sau một năm đánh Mỹ, dần dần ta đã hiểu địch hơn, ta phát hiện ra quy luật phản kích chiến dịch của địch và đã biết lợi dụng quy luật đó để tiêu diệt chúng. Do vậy, mưu kế của ta trong chiến dịch là làm sao kéo cho được địch vào nơi ta đã chuẩn bị trước để tiêu diệt chúng thật gọn. Mỹ là một kẻ địch biết nghiên cứu và rút kinh nghiệm nhanh chóng. Chúng rất chú trọng nghiên cứu từng đơn vị, từng trận đánh và thậm chí từng người chỉ huy của ta. Vì vậy mưu kế lừa địch phải thực sự là một nghệ thuật. Nói cho đúng hơn, nó là sự nhận thức quy luật ấy một cách đúng đắn và sáng tạo vào những điều kiện cụ thể và tình huống cụ thể. Khi đặt kế hoạch tác chiến, chúng tôi đều biết quân địch ham mồi tìm diệt. Lại dựa vào khả năng cơ động Có thể lôi kéo chúng vào khu vực ta đã chuẩn bị sẵn Do đó Chúng tôi chọn Sa Thầy Mở chiếng dịch mùa khô Năm 1966 Sông Sa Thầy chạy từ Bắc Côn Tum Vào Nam Gia Lai Phía đông sông Sa Thầy Là sông Pô Cô Đây là khu vực rừng già Rừng non xen kẽ Kín đáo Có những bãi cỏ tranh bằng phẳng Và những ngọn núi cao nhô lên Như những chiếc bát úp Trên bờ đông sông Poco, định thiết lập đồn biên phòng và lây cách biên giới Việt Nam Campuchia 20 km. Chọn nơi đây mở chiến dịch, ta hạn chế được sức cơ động bằng cơ giới và tác dụng binh khí kỹ thuật của quân Mỹ. Với địa hình mới lạ, xa căn cứ quân đoàn 2 Ngụy lại bị rừng rậm và sông suối bao bọc. Quân Mỹ dễ rơi vào thế bị chia cắt, cô lập, đội hình chiến dịch của chúng sẽ tan vỡ. Đối với ta, đây là vùng căn cứ, bộ đội quen thuộc địa hình Thuận lợi cho việc tiếp tế, vận chuyển, cơ động và tập kết dấu quân Chuyển khai tác chiến, ta có điều kiện nhử địch vào khu quyết chiến Và chọn sẵn, buộc quân Mỹ phải đánh theo cách đánh của ta Trên địa bàn do ta lựa chọn Mở chiến dịch này, ta còn có ý định thu hút quân Mỹ lên Tây Nguyên Tạo điều kiện hỗ trợ chiến trường đồng bằng khu 5 đồng thời phối hợp với chín trường toàn miền đánh bại cuộc phản công chiến lược mồ cô lần thứ hai của Mỹ. Trên hướng chủ yếu, bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên sử dụng sư đoàn 1 gồm ba trung đoàn 66, 88, 320 và tăng cường trung đoàn 95 thiếu một tiểu đoàn súng cối 120 ly và tiểu đoàn súng máy 12,7 ly. Ở các hướng phối hợp, trung đoàn 24 Trung đoạn 3 và lực lượng vũ trang địa phương bắt đầu hoạt động thu hút địch về phía Bắc Quân Tum và Bắc Buôn Ma Thuật. Phương thức tiến hành chiến dịch là vây điểm, diệt viện, dùng một lực lượng bao vây, uy hiếp đồn và lây di răng, buộc địch phản kích, ta tổ chức liên tiếp tiến công, tạo nên phản ứng dây chuyền, điều khiển địch từng bước, kéo chúng xa vào quyết chiến điểm, đánh trận lớn then chốt, tiêu diệt quân địch. Sử dụng trung đoàn 95 thiếu, bao vây đồn và di răng, khêu ngòi, kéo quân Mỹ đến phản kích. Trung đoàn 320 bố trí ở đông sông Sa Thầy, đánh địch ở khu trung tuyến, tạo thời cơ kéo địch sang tây sông Sa Thầy mà đánh. Trung đoàn 66 và Trung đoàn 88, các đơn vị cối 120 ly và đơn vị súng máy 12 ly 7 bố trí ở tây Sa Thầy, làm nhiệm vụ tiêu diệt địch trên khu quyết chiến. Vật chất chuẩn bị cho hướng chính của chiến dịch là 1.005 tấn, gồm 829 tấn gạo, 91 tấn thực phẩm, 85 tấn vũ khí. Ngày 18 tháng 10 năm 1966, Trung đoàn 95 bắt đầu bao vây đồn Plejian và làm hai chiếc cầu treo trên sông Poco để nghi binh dụ sư đoàn bộ binh số 4 từ Mỹ mới sang. Tham gia cuộc phản công chiến lược lần thứ hai Khác với sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Tù đoạn chiến thuật của sư đoàn 4 Chủ yếu là hành quân xuyên rừng Kết hợp với đổ bộ trực thăng Ở những nơi cần thiết Đổ bộ các trận địa pháo Và cơ quan chỉ huy Bị mắc lửa Địch dùng máy bay B-52 Ném bom rải thảm khu vực cầu treo Và cho biệt kích sục xạo Phát hiện lực lượng ta Sư đoàn 4 Mỹ sau khi chuyển khai xong các tuyến chiến đấu Ở phía tây Bờ Bắt được mồi liền vội vã mở cuộc hành quân Poljiver 4 Đánh vào khu vực Đông và Tây sông Sa Thầy Trước khi chuyển khai đổ bộ sang bờ Tây sông Sa Thầy Sư đoàn 4 Mỹ Lập ngay các trận địa pháo binh Ở Sùng Lễ, Sùng Thiện Chiếm tuyến bàn đạp phía đông sông Poco Ngày 23 và ngày 24 tháng 10 Năm 1966 Sư đoàn 4 Mỹ Bước vào chiến đấu ở Đông Và Tây sông Poco Bắt đầu cuộc hành quân Ngày 26 tháng 10 Năm 1966 Các mũi bộ binh của sư đoàn 4 Tiến đến sông Sa Thầy Trung đoàn 320 Đã chuyển khai sẵn ở đây Đón đánh chúng quyết liệt Tiêu diệt một số đại đội Nhưng chưa diệt gọn được tiểu đoàn Mỹ Tuy vậy theo quy luật phản kích Địch vẫn đổ quân sang bờ tây sông Sa Thầy. Ngày 11 tháng 11, tiểu đoàn 2, lưỡi 2 sư đoàn 4 được tăng cường một đại đội pháo 105 ly, một đại đội cối 106,7 ly. Đổ bộ 113 lần, chức trực trực xuống bãi C1. Ta đã cài thế buộc địch đổ đúng quân vào khu quyết chiến của chiến dịch. Trung đoàn bộ binh 88 được tăng cường tiểu đoàn 7. Trung đoàn 66 Tiểu đoàn pháo 32 cuối 120 ly đã bố trí chuẩn địa phục sẵn ở đây từ trước ngày chiến dịch mở màn. Không thấy địch, nhiều cán bộ chiến sĩ đầm ra sốt ruột, nản lòng, có ý kiến đề nghị khiêng pháo đi nơi khác, hiệp đồng với đơn vị mạng. Nhưng chúng tôi chỉ thị cho đơn vị phải tuyệt đối giữ bí mật, bất ngờ, kiên trì chờ đợi, không được nôn nóng. Bây giờ quân Mỹ đã đổ ngay xuống bãi C-1, cách bố trí của chúng gần đúng như dự kiến của ta. Sáng ngày 12 tháng 11, ta tiến công vào C-1. Do được chuẩn bị sẵn, nên súng cối 120 ly bắn rất trúng đội hình quân địch. Cô đạn của địch bốc cháy, nổ tung, sở chỉ huy tiểu đoàn 2, đài đội pháo 105 ly, đại đội cối 106,7 ly và nhiều binh lính địch. Bị tiêu diệt Đây là lần đầu tiên Ta sử dụng súng cuối 120 ly Ở Tây Nguyên Nên địch rất bất ngờ Trung đoàn 88 và tiểu đoàn 7 Trung đoàn 66 Băng qua những bãi cây cao khuất đầu người Lầm chậm gai Đánh chiếm bãi C1 Nhưng do rừng gai cản trở Các đơn vị của ta đã bỏ lỡ Thời cơ diệt gọn tiểu đoàn Mỹ này Đây là khuyết điểm Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Đã không làm sẵn đường xuất kích Cho bộ đội Ngày 13 tháng 11 Với sự chi viện của không quân Một đài đội Mỹ nhảy xuống Nhặt sát đồng bọn Rồi vội vã rút khỏi bãi C1 Cuối tháng 6 năm 1967 Trong lúc triển khai Chuẩn bị chiến dịch đắc tô Bộ chính trị và quân ủy trung ương Gọi tôi ra Hà Nội Để ổn định sức khỏe Vì qua nhiều lần suốt rét gan có vấn đề Từ Tây Nguyên tôi đi ô tô vào Phở Nông Phênh, mang hộ chiếu thương nhân Hồ Thạch Châu. Từ sân bay Po Chân Tông tôi đi Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Trong bữa cơm chiều ở nhà cách Quảng Châu, các đồng chí Trung Quốc cho biết Bác Hồ đang nghỉ ở đây nhưng vì chưa được phép và thời gian gấp tôi không thể vào thăm sức khỏe của người. Sáng hôm sau theo đúng kế hoạch tôi lên máy bay từ Quảng Châu về sân bay Gia Lâm Hà Nội. Hôm sau vào bệnh viện 108 để kiểm tra sức khỏe rồi mang thuốc về nhà số 5 khu Hồ Tây Nghỉ, đồng thời làm việc với Bộ Tổng Tham Mưu, Tổng Cục Chính Trị. Mấy hôm sau bác từ Quảng Châu về Hà Nội, văn phòng gọi tôi sang khu nhà sàn gặp bác và báo cáo tình hình với người. Tôi đi đến chân cầu thang đón và chúc sức khỏe bác. Trước bàn làm việc chỉ có hai chiếc ghế ngồi, bác bảo. Chú Mân báo cho bác nghe tình hình và công việc Thấy sức khỏe bác không bình thường Phút đầu tiên tôi xúc động Không nói được Bác nói tiếp Chú bình tĩnh nói đi Đồng thời gọi đồng chí thư ký bảo Nói nhà bếp nấu cơm Trưa nay chú Mân ăn với bác Tôi bình tĩnh Tự dặn mình không nên nói dài Bác ngồi lâu sẽ mệt Tôi chỉ báo cáo một số nét tóm tắt Thưa bác Quân chính đấu Mỹ ở Tây Nguyên bị bộ đội ta đánh cho một đòn đau trong chiến dịch Plei Me, Ia Dorang nhưng vẫn ngoan cố liều lĩnh. Máy bay pháo binh của chúng hoạt động suốt ngày gây khó khăn cho sản xuất, đời sống của các đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Sau thắng lợi lớn các đơn vị bộ đội có một bộ phận tinh thần không ổn định, kỷ luật quân đội và dân vận không nghiêm. Chúng cháu có giáo dục động viên Sức chiến đấu được giữ vững Và đã chiến thắng trong chiến dịch sa thầy Qua thử thách Bộ đội có khả năng bám trụ vững chắc Và sáng tạo ở chiến trường Tây Nguyên Để đánh lớn Bộ đội đã sản xuất được mấy triệu gốc sắn Tích cực chăn nuôi lợn gà Và trồng rau xanh Hộ phương trực tiếp được hình thành Cán bộ chiến sĩ yên tâm Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên Sản xuất quá thu sơ Đầy sống cam khổ Mỗi rừng thường xuyên gây sốt rét, đầu yếu không thuốc thang, nhưng tinh thần yêu nước chống Mỹ ngủ rất tốt. Sản xuất và thu hoạch được lúa chỉ để làm giống cho mùa sau và dành cho nuôi quân, đồng bào các dân tộc chủ yếu ăn sẵn, củ mài, rau rừng, măng rừng. Đồng bào Tây Nguyên một lòng hướng về miền Bắc, về Bắc Hồ, các cụ già thường nói, khi nào rừng Tây Nguyên chưa hết cây Cây rừng chưa hết lá, nước vẫn chảy xuôi dòng. Người Tây Nguyên vẫn giữ nỏ cung đánh Mỹ Nguyễn để có được độc lập tự do. Tôi lại xúc động khi thấy bác lấy khăn, lau nước mắt. Tôi tóm lực và kết thúc báo cáo với bác. Thưa bác, thắng lợi vừa rồi là rất to lớn nhưng mới là bắt đầu, khó khăn còn nhiều. Thay mặt cán bộ chiến sĩ, cháu xin hứa với bác. Cố gắng vượt khó khăn mới giành thắng lợi mới Bữa cơm trừ hôm ấy Trên bàn có một đĩa thịt lợn kho Hai con cá kho Một bát canh rau Bác tự lấy một chén cơm đầy Ăn xong Đặt bát xuống bàn Và nói ba ý Bác còn ăn được nữa Nhưng phải nghe lời thầy thuốc Chú cứ ăn no Rồi còn đi chiến trường Câu này hàm ý căn dặn tôi Cứ yên tâm sức khỏe bác còn tốt Đã làm tướng Trong tình huống nào cũng không được xúc động Vì xúc động Thì xử lý những tình huống gay go phức tạp Dễ sai lầm Lời dặn này của bác hàm ý Bởi sáng nay trước khi làm việc Tôi xúc động vì sức khỏe của bác Dừng ngồi lâu bác nói Chú ở Tây Nguyên Làm cả nhiệm vụ chỉ huy Và công tác chính trị phải không Tôi thưa với bác Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị chưa có cán bộ thay Cháu phải tạm làm cả hai nhiệm vụ Bác nói với tinh thần khẳng định và động viên Chú chịu khó gánh cả hai vai cho khỏe càng tốt Về đến Tây Nguyên, sau khi nghe tôi nói câu chuyện Đồng chí thư ký Trần Quế liền nói đổi bí danh của tôi Từ Hồ Thạch Châu sang Hai Mạnh Từ ấy trong các công điện và công văn Tôi đều ký tên hai mạnh Sau bữa cơm Tôi chúc sức khỏe bác Và xin phép được về nhà nghỉ Bác đưa tay cho tôi nắm Nhìn vào tôi và nói Chú cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ Nội bộ đảng và quân đội đoàn kết nhất trí Quân dân cả nước một lòng Chiến đấu thắng lợi Bác càng khỏe Lần thứ hai bác nhắc Chú vào trong ấy Chuyển lời Bắc tâm bộ đội và đồng bào các dân tộc, các cán bộ địa phương Chú cố gắng khôi phục sức khỏe và hoàn thành nhiệm vụ Tôi chúc bác sức khỏe và xin hứa làm đúng lời bác dặn Tôi về lại nhà số 5 hồ Tây mấy hôm Thì sau bữa cơm chiều ngày mùng 4 tháng 7 năm 1967 Anh Nguyễn Chí Thanh và chị Cúc, vợ anh Thanh liên thăm Tự nhiên chia thành hai tổ đàm đạo của hai đứa. Anh Thanh và tôi nói chuyện rất lâu, không hiểu vì sao, buổi nói chuyện đó lại đi sâu vào chiều dài lịch sử của dân tộc và cổ lão, cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở mức ác liệt cao, nhưng từ đỉnh cao kẻ thù lại tụt xuống, rồi nói cả đến thế cuộc lòng người, lửa thử vàng, gian nan thử sức, vàng thau đen trắng. Sau kết thúc buổi trò chuyện, Anh Thanh nói Cậu ở lại thêm mấy hôm Để ổn định sức khỏe Hiện tượng đau gan không nên xem thường Sự nghiệp còn dài Mình vào trung ương cục trước Sau đó sẽ ra Tây Nguyên Thăm bộ đội Và giúp anh em làm công tác chính trị Tôi cảm ơn Và hẹn gặp nhau ở Tây Nguyên Thật bất ngờ Một sự bất ngờ đau xót tối ngày 6 Rạng ngày 7 tháng 7 Năm 1967, anh Nguyễn Trí Thanh ra đi đột ngột Tôi thương tức anh vô cùng và thêm phần lo lắng Nhưng phải ném chịu, không được đến nhìn mặt người đồng chí Kính yêu lần cuối Vì phải giữ bí mật Sáng ngày mùng 8 tháng 7 năm 1967 Anh Nguyễn Văn Vịnh, trưởng ban thống nhất Trung ương Và tôi từ sân bay Gia Lâm, Hà Nội đi Quảng Châu Quảng Đông Trung Quốc chiều hôm đó bạn cho xe đưa chúng tôi ra Hoàng phố lên tàu hàng Trung Quốc đi xehano Campuchia trên biển Đông mênh mông lại gặp cơn bão anh Vịnh say sóng nằm im còn tôi cứ ngày đêm thao thức qua những sự việc sức khỏe của bác giảm anh Nguyễn Chí Thanh ra đi khi mới ngoài 50 tuổi tàu đi lại trong cơn bão tôi tự đặt cho mình phải chiến đấu rèn luyện đến Cí Hàn Lốc Vin trên đường đi lên biên giới anh vịnh vào Trung ương cục phổ biến nghị quyết 11 của ban chấp hành trung ương tôi về Tây Nguyên. Ngày 25 tháng 7 năm 1967, Đảng ủy mặt trận Tây Nguyên họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chiến dịch Sa Thầy mà Bộ Tổng Tham mưu đã chuẩn y và giao nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên. Trong đông năm 1967, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận tập trung theo dõi những diễn biến trên chiến trường, tính toán phương án tác chiến, kế hoạch bảo đảm hậu cần và xác định quyết tâm chiến dịch. Trong tình hình tinh thần chiến đấu của quân Mỹ bắt đầu suy yếu, sau chiến dịch xa tay, chúng đã phải dè giặt làm thế nào kéo được lực lượng lớn của địch ra xa căn cứ để tiêu diệt. Sau hơn 2 năm đánh nhau với quân Mỹ Ta càng ngày càng hiểu rõ địch hơn Nhưng quân địch cũng rất hiểu ta Điều kiện đó đặt ra cho ta Không được phép dừng lại Ở những kinh nghiệm cũ Mà phải có những suy nghĩ mới Trước hết là nghệ thuật chiến dịch Muốn lập mưu kéo được địch Về phía ta để tiêu diệt Vấn đề khêu ngòi lần này Phải mang tính kiên quyết hơn Đánh địch đau hơn Trên hướng tiến công chính chọn hai khu vực tiến công. Khu vực tiến công chủ yếu ở Tây Nam Đắk Lắk từ Ngọc Bờ Biên, Ngọc Kom Liệt đến Nam điểm cao 875 để tiêu diệt địch. Khu vực tiến công chủ yếu ở Đông Bắc Đắk Tô gồm các điểm cao của dãy Ngọc Va, Ngọc Gia, các điểm cao 1432, 1030 và quận Lỵ Đắk Tô để đánh vào phía sau đội hình địch nhằm phân tán địch hỗ trợ cho hướng chính. Trong chiến dịch này, ta tháo rời hai khẩu sơn pháo 75 ly đưa lên đỉnh núi Ngọc Bơ Bieng, bắn thẳng vào quân địch ở Đắk Tô Tân Cảnh. Trong khu tiến công chủ yếu chia thành ba khu chiến. Khu chốt chiến dịch gồm các cụm chốt bộ binh và pháo binh ở Ngọc Bơ Bieng, Ngọc Tang, uy hiếp địch ở Đắk Tô Tân Cảnh và là nơi ngòi để dụ kéo địch ra. Tạo thời cơ diệt địch ngoài công sự Khu chiến thứ nhất Ở điểm cao 782 Pờ Lây Lăng Lố, Cà Và điểm cao 823 Nhằm đánh bại các đợt phản kích Và đòn phản đột kích thứ nhất của địch Khu chiến thứ hai Là khu quyết chiến Ở Ngọc Com Liệt, Bãi Le Điểm cao 875 Điểm cao 875 Là trọng điểm Ở các hướng nghi binh chiến dịch Tỉnh Gia Lai tập trung lực lượng đánh địch trong khu vực Đức Cơ, thị xã Pờ và đường 19. Tỉnh Đắk Lắc tiến công tiêu hao kiểm giữ địch ở Mê Văn, Bắc thị xã Buôn Mạc Thuật. Về tổ chức và bố trí lực lượng, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh dự kiến hướng Bắc Côn Tum khi tạt công kích tiến công, lực lượng phản kích, phản đột kích của địch có thể lên tới 12 đến 16 tiểu đoàn trong đó có từ 8 đến 10 tiểu đoàn Mỹ, khoảng 2 đến 3 lữ đoàn. Từ 4 đến 6 tiểu đoàn ngụy, địch có thể phản kích, phản đột kích trên hai hướng bằng đổ bộ đường không vào các khu chiến của ta. Khu chốt ngọc bơ biêng địch có thể sử dụng từ 1 lữ đoàn thiếu đến 1 lữ đoàn. Khu vực ngọc dơ lang, ngọc com liệt và điểm cao 875 có thể lên đến 2 lữ, Do vậy tổ chức và bố trí lực lượng trên hướng tiến công chính của chiến dịch ở Bắc Côn Tum Gồm các lực lượng khêu ngòi, lực lượng đánh địch ở khu trung tuyến chiến dịch Lực lượng đánh địch ở khu quyết chiến và lực lượng đánh sau lương địch Trong quyết tâm và kế hoạch tác chiến Chúng tôi dự kiến ở hướng tiến công chính trước khi chiến dịch mở Nếu địch đã chiếm được dãy núi Tây, Tây Nam Đắc Tô Tân Cảnh thì tiểu đoàn chốt vẫn phải chiếm một số điểm cao, xen kẽ với địch và thực hành tiến công. Đây cũng là một cách khiêu ngòi, dụ địch ra khu chiến. Quá trình tiến công, nếu ta tiêu diệt gọn từ 1 đến 2 tiểu đoàn Mỹ trong đợt đầu, thì địch sẽ đưa thêm lực lượng vào chiến đấu với ta ở khu vực quyết chiến. Nếu ta tiêu diệt hoặc tiêu hao thêm 1 đến 2 tiểu đoàn Mỹ nữa, sẽ có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất, địch đưa thêm từ 1 đến 2 lứa đoàn và một số tự đoàn ngụy để đánh rộng ra, nhưng khả năng này có ít. Khả năng thứ hai, địch co về phòng ngự, giữ một số khu vực nhất định. Khả năng này nhiều. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận triển khai công tác chuẩn bị tập trung vào những vấn đề then chốt sau đây. Chuẩn bị chính trường từ tháng 7 năm 1967. Đoàn cán bộ mặt trận và sư đoàn 1 đi thị sát chiến trường. Đến cuối tháng 8, cán bộ quân sự từ cấp tiểu đoàn trưởng đi trinh sát địa hình khu vực Đắc Tô. Để mở chiến dịch trên hướng Bắc Kon Tum, việc chuẩn bị đường xá mang ý nghĩa rất quan trọng. Nhất là hệ thống đường xe thổ từ cửa khẩu VQ5 trên đất Campuchia đến vùng 3 biên giới dài gần 200 km qua hàng chục con suối vượt hàng chục dặm cao. Bộ tư lệnh trận đã sử dụng lực lượng công binh và vận tải gấp rút sửa chữa những đoạn đường thổ hư hỏng lầy lội. Bộ đội phải đi sang chật nướ, lồ ô đan phin lát đường cho xe thổ đi dài hàng chục kilômét để bảo đảm bí mật. Khi chật nướ, lồ ô phải rút hết xuống đất, không để lại lá khô thành vệt. Máy bay trinh sát phát hiện cùng với việc mở mang đường thổ Chiến dịch còn phải mở mang đường bộ cho pháo binh mang vác. Trong hoàn cảnh cơ sở vật chất còn mỏng yếu, lực lượng dự trữ trong địa bàn mở chiến dịch hầu như không có. Việc tổ chức bảo đảm hậu cần chiến dịch đã được tiến hành với tinh thần hết sức tích cực chủ động. Ngành hậu cần đã chuyển khai hệ thống tổ chức bảo đảm có chiều sâu từ phía sau ra phía trước. Tôi tham gia xây dựng quyết tâm Và kế hoạch chiến dịch đắc tô Nhưng không trực tiếp chỉ huy Vì đã có anh Hoàng Minh Thảo Tư lệnh Anh Trần Thế Môn làm chính ủy Chủ nhiệm chính trị là anh Đảng Vũ Hiệp tham mưu trưởng là anh Nam Hà Tôi trở lại quân khu 5 Làm tư lệnh Tạm biệt Tây Nguyên với bao kỷ niệm sâu sắc Với những tình cảm nồng ấm Trong tình huống vô cùng khó khăn Của đồng bào Đồng chí, đồng đội Trên 2 năm chiến thắng trong thử thách Bộ đội chủ lực và địa phương Tây Nguyên Được rèn luyện vững chắc Đặc biệt với đội ngũ cán bộ 2 năm chiến đấu trên chiến trường Thật là vô giá Chiến trường chỉ mới sáng tạo Một bước quan trọng Nhưng đã hứa hẹn trong một tương lai không xa Tôi về khu 5 được mấy hôm Thì nhận được báo cáo Của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên Chiến dịch đắc tu thắng lớn Quý vị nhớ đăng ký kênh